Kế sinh chính sách lại không phải ta đính, không đúng, hắn ở cố ý kéo dài thời gian. Kế sinh chậm đầu đầu quay đầu đối hai cái thủ hạng người quá, còn đâm cái gì môn, chạy nhanh từ trước môn chạy ra đuổi theo A. Bọn họ đuổi theo ra tới sau, Hồng Mai đã không ảnh. Bọn họ quan sát một chút địa hình, cảm giác Hồng Mai khẳng định là hướng phía sau chạy, bởi vì hướng mặt Bắc chạy là một tảng lớn bông điện, hảo giấu người. Bông điện mặt bắt lại là khách thôn, nàng có thể trốn vào nàng nhận thức. Nhân gia, kế sinh chậm đầu đầu tiếp đón xuống tay hạ hai người cùng nhau hướng mặt bắc truy. Hồng mai sát thật hướng mặt bắt chạy, nàng xa xa thấy kế sinh chậm người đuổi theo, ghé vào một khối bông ngoài ruộng, sau đó chậm rãi hướng đông dịch. Mặt đông có nhà nàng cây đào lâm, nàng quen thuộc nơi đó địa hình, nói không chừng có thể tránh thoát đi. Hơn nữa rừng đào bên cạnh không phải có người trưởng gà sao. Cần nhất trưởng gà nhân gia lộng cái đống cỏ khô ở đằng kia, nàng có thể trước trốn đóng. Cỏ khô, chờ trời tối lại nghĩ cách đi chỗ nào trốn tránh. Tô tỉnh thấy kế sinh trạm đuổi theo ra đi, sợ tới mức chân mềm, nếu là hồng mai bị bắt được làm sao bây giờ, nàng sẽ khóc chết. Không được a, nàng nếu là liều mạng chạy, đem trong bụng hài tử chạy mất làm sao bây giờ. Tô tĩnh cứ việc chân mềm, cũng liều mạng hướng mặt bắt chạy, đi tìm hồng mai. Phương Hà Hoa ở cửa nhà khóc lóc chậm chân, là cái nào yêu tin hại người nha, tới cáo nhà ta hồng mai, nếu là nhà ta hồng mai bị bắt được ta, cùng hắn liều mạng. Cha hắn, Phúc Tử, Khánh Tử, các ngươi mau đi tìm ngươi tổ tử, nếu là kế sinh chậm người đuổi theo các ngươi tổ tử, các ngươi liền cùng kế sinh chậm người liều mạng. Tô Bảo Quốc cùng Phúc Tử, Khánh Tử ba người tất cả đều nhanh chân hướng mặt bắt chạy tới. quế chi sững sợ ở một bên đã hoàn toàn dọa choáng váng kế sinh trạm người thật đúng là mắt sắc, có một người xa xa liền phát hiện hồng mai ghé vào bông ngoài ruộng xong thẳng hướng hồng mai tô tĩnh phát hiện sau một tiếng kêu sợ hãi trực tiếp ôm lấy người kia nhào vào trong đất sau đó đem hắn cắt cao ấn xuống cái này kế sinh trạm người nơi nào là tô tĩnh đối thủ căn bản nhúc nhích không được Kế sinh trạm đầu đầu cùng hắn thủ hạ một người khác thấy tình thế, cũng đều chạy tới, kết quả bị phúc tử, khánh tử cùng tô bảo quốc ba người ngăn cản. Này năm người xạ ở cùng nhau, khánh tử giống tô tịnh giống nhau rắn chắc cao lớn, hắn cắt cao nhéo một người. Mà bên cạnh, phúc tử cùng tô bảo quốc ấn xuống kế sinh, trạm đầu đầu, hồng mai thấy bọn họ khống chế được kế sinh trạm người. ôm bụng liều mạng chạy chạy đến bông điền bắt đầu đột nhiên quẹo vào hướng đông đầu chạy tới hồng mai biên khóc biên chạy một cái lão đảo bị điền ngạnh cấp phướng ngã nàng khóc lóc bò chạy lại liều mạng hướng đông đầu chạy hoàn toàn bất chấp bụng có đau hay không Tô tỉnh huynh để mấy cái cùng bọn họ lão cha chính là đem kế sinh trạm ba người khống chế được kế sinh trạm đầu đầu bị ấn đến sắc mặt phát trướng mắng to nói các ngươi này đang thổ phỉ Cường đạo, mau thả chúng ta, các ngươi đều tưởng ngồi tù đúng không? Tô Tĩnh cũng tức giận đến nảy sinh ác độc, thật muốn đánh người, nhưng hắn thật đúng là không nghĩ ngồi tù. Nếu ngồi tù, Hồng Mai còn hoài hài tử, hắn liền vô pháp bảo hộ Hồng Mai, vô pháp bồi nàng sinh hài tử. Nếu Hồng Mai thấy hắn ngồi tù, khả năng hài tử đều giữ không nổi. Hồng Mai ngày thường tổng khuyên hắn suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Hiện tại hắn sát thật tam tư, cho nên nhìn xuống đánh. Người, nhưng cũng không chịu buông tay, liền cắt cao ấn xuống kế sinh trạm người. Kế sinh trạm đầu đầu còn ở chươi e ầm lên, tô Tĩnh mực, các ngươi mới là thổ phỉ là cường đạo. Ta hài tự ở nàng mẹ trong bụng đều sống năm tháng, các ngươi còn tưởng kéo nàng đi sinh non, các ngươi không phải người. Thẳng đến hai bên sức lực đều hao hết, tô Tĩnh suy nghĩ hồng mai hẳn là cũng chạy xa. Kế sinh trạm người khẳng định đuổi không kịp, mới buông lỏng tay. Tô Bảo Quốc cùng Phúc Tử, Khánh Tử cũng đi theo. Buông lỏng tay, kế sinh trạm ba người bị ấn đến cả người nhức mỏi, nửa ngày không bò chạy. Chờ bọn họ bò chạy sau, cũng không rảnh cùng Tô Tĩnh những người này múa mét khua môi, trực tiếp hướng mặt Bắc chạy tới, còn tưởng đem hồng mai cấp truy trở về. Tô Tĩnh một đại nam nhân nhịn không được khóc lên. Hắn đại khái đoán được hồng mai chạy cây đào trong rừng đi, nhưng hắn hiện tại không dám đi tìm, sợ kế sinh trạm người đi theo. Hắn ngồi xổm bông ngoài ruộng mặt nước mắt, hắn lo lắng hồng mai nha. Sợ nàng chạy quăng ngã, lại sợ nàng chạy ném. Hắn đến kế sinh trạm người không thấy bóng dáng, hắn mới đi nam diện, đi vào bờ sông, lại trộm quải đến đông đầu trên núi đi tìm hồng mai. Mười mẫu rừng đào, tưởng cẩn thận tìm cũng rất khó. Tô tỉnh hoảng hoảng loạn loạn, nhỏ giọng kêu, Hồng Mai! Hồng Mai! Ngươi ở đâu? Hồng Mai! Ngươi có khỏe không? Vừa rồi bụng không chạy đâu đi. Bởi vì hắn thanh âm quá tiểu, tránh ở trại nuôi gà phụ cận đóng cỏ khô hồng mai căn bản nghe không thấy. Tô Tĩnh còn tại chỗ đó đè thấp thanh âm kêu, kêu kêu lại gặp được kế sinh trạm ba người kia. Xem ra bọn họ là nghe được tô Tĩnh rừng đào ở chỗ này, cho nên đã tìm tới. Kế sinh trạm đầu đầu vẽ mặt sinh khí, như thế nào, ngươi cũng tìm không thấy lão bà ngươi. Đều tại ngươi nhóm, lão bà của ta này một chạy, bụng khẳng định đau, các ngươi như thế nào sẽ không chịu buông tha nàng. Tô tỉnh nôn nóng hoàng hoàng toàn toàn viết ở trên mặt, kế sinh trạm người cũng cảm thấy hắn sẽ không gặp người, hắn xác thật, liền chính mình lão bà trốn nào nhi đi cũng không biết. Kế sinh trạm người ở rừng đào tìm tới tìm lui, đều đầu óc chán ván. Bởi vì đống cỏ khô bị cây đào chặn, bọn họ cũng không phát hiện cái kia đống cỏ khô. Tô Tĩnh cảm thấy trại nuôi gà bên kia hương vị khó nghe, hồng mai là không có khả năng trốn chỗ đó, bởi vì nàng nghe thấy tới xú vị liền sẽ phun. Kế sinh trạm người tìm được sơn mặt bắt đi, nơi đó tất cả đều là đại thụ. Tô Tĩnh cũng đi theo đi chỗ đó tìm, nếu hồng mai thật trốn vào rừng, cây, hắn tốt xấu có thể giúp đỡ chắn một trắng kế sinh trạm người. Vẫn luôn tìm được chữa trưa cũng chưa tìm được người, kế sinh trạm người cũng mệt mỏi. Bọn họ lưu trong đó một người ở tôi gia thủ, khác hai người đi về trước ăn cơm. Tới rồi chặn vàng, lưu lại người kia bị đổi đi rồi, kế sinh trạm cái kia đầu đầu, cùng một cái thủ hạ người liền ngồi ở tôi gia cổng lớn. Bọn họ còn không tin, hồng mai có thể vẫn luôn tránh ở trong núi không trở lại ăn cơm, đó cũng đến đói trở về. Bọn họ ở tôi gia. Cửa chờ, còn không được tôi cha người đi ra ngoài tìm hồng mai, sợ bọn họ tìm được hồng mai trộm đem hồng mai đưa đến địa phương khác đi. Tô tỉnh muốn đi ra ngoài tìm, kế sinh trạm đầu đầu nói, ngươi muốn lại gây trở ngại công vụ hiện tại ta liền báo nguy, đem ngươi cùng cha ngươi cùng với huynh để mấy cái toàn bắt đi. Tô tĩnh không nghe, vẫn muốn đi ra ngoài tìm. Kế sinh trạm đầu đầu triều hắn kêu, ngươi như vậy cố chấp là tưởng ngồi tù đúng không? ngươi vì làm lão bà ngươi sinh hài tử, tưởng ngồi mấy năm lao, tô tịnh đứng lại, hắn không thể ngồi tù, hắn còn muốn chiếu cố hồng mai cùng hài tử đâu. Hắn suy nghĩ, liền háo đi, kế sinh trạm người không có khả năng buổi tối không ngủ được đi. Vẫn luôn chờ đến ban đêm rạng sáng một giờ, hồng mai cũng không về nhà. Kế sinh trạm đầu đầu suy nghĩ, cái này trần hồng mai hẳn là không tránh ở trên núi, nàng một cái thai phụ chẳng lẽ không sợ trên núi Sài Lan. Nếu nàng tránh ở trên núi, cái này điểm cũng nên trộm sợ về nhà. Kế sinh trạm, đầu đầu mang theo thủ hạ người đi rồi, tính toán ngày hôm sau đi Hồng Mai nhà mẹ để tìm. Kế sinh trạm người vừa đi, tôi gia người trừ bỏ phương hà hoa ở nhà xem hài tử, những người khác tất cả đều xúc động đi tìm Hồng Mai. Quế chi cảm thấy Hồng Mai là trốn tú mai gia trực tiếp chạy hà đối diện đi. Đi vào tú mai trước cha môn, thấy nàng da đen như mực. một chút động tỉnh đều không có cái này điểm cả nhà đều ngủ rồi quế chi không hào đánh thức tú mai toàn gia đành phải đã trở lại tô tỉnh vẫn cứ cảm thấy hồng mai ở rừng đào hắn cầm đèn pin ở rừng đào chiếu nhỏ giọng hô hồng mai ngươi mau ra đây kế sinh trạm người đi rồi hồng mai hồng mai tô tỉnh kêu đến muốn khóc hồng mai rốt cuộc có thể trốn chỗ nào đi đâu tô tỉnh ta ở chỗ này đâu Tô tỉnh thân mình một đốn, xoay người chạy hướng rừng đào nhất mặt mắt, thấy hồng mai ngồi ở chỗ đó ăn quả đào đâu. Quả đào vừa mới kết ra tới, một chút đại, lại toan lại sát, nhưng hồng mai thật sự đói cực kỳ. Tô tỉnh một chút nhào, tới, hồng mai, ngươi, ngươi vẫn luôn ở chỗ này. Hồng mai lắc đầu, ban ngày ta tránh ở kia trại nuôi gà bên cạnh đống cỏ khô, bên kia hương vị thật xú, ta phun ra đầy đất. Sao lại trời tối? Cũng không gặp kế sinh trạm người tới tìm ta, ta liền vẫn luôn ngồi sổng nơi này, đói bụng liền ăn đào. Nhìn ngươi loại hảo đào, khó ăn đã chết. Tô tĩnh nước mắt hồ đôi mắt, một chút đem hồng mai ôm vào trong ngực. Hồng mai thấy kế sinh trạm người không tìm được nạn, trong lòng đảo còn trấn định. Ta, không có việc gì, nhìn ngươi không tiền đồ dạng, còn khóc thường. Đến nỗi nạn chính mình tránh ở đống cỏ khô khóc sự, là sẽ không nói cho tô tĩnh. Vì không cho Tô Tĩnh lo lắng, ngươi chỉ có thể làm bộ trấn định. Tô Tĩnh ngạn ngào mà nói, ngươi có phải hay không đoán kế sinh trạm người sẽ ở nhà thủ, cho nên vẫn luôn không dám về nhà. Đúng rồi, ta mới không ngốc đâu, ta biết ngươi khẳng định sẽ tìm được tới, liền vẫn luôn ở chỗ này chờ. Chúng ta đến chạy nhanh đi, không thể ngốc tại nơi. Này, ai biết sáng mai kế sinh trạm người có thể hay không lại tìm được tới? Hai ta sớm này ban đêm đi cách Bách Vĩnh huyện ngươi thuê phòng ở nơi đó đi thôi. Tô tỉnh tắt đi đèn vinh, tả hữu nhìn nhìn, nói, cái này điểm nào có xe. Chờ trời đã sáng ta liền đi không xong, ta đường đi biên cái hầm kia trốn tránh, sớm nhất nhất ban xe có 6 giờ. Hồng Mai đứng chạy nói. Tô tỉnh nói, không được a kia xe tuyến không phải đi Vĩnh huyện, đi Vĩnh huyện xe phải chờ tới chữa trưa mới có. Ngươi còn không, có đứng đắng ăn cơm đâu. nhưng đừng đói lả hồng mai buổi sáng chạy thời điểm chân quăng ngã xoay đi đường một què một què vừa đi vừa nói chuyện ngươi đầu óc như thế nào đột nhiên không linh quan ta trước ngồi trên xe tới rồi xương huyện trên đường liền xuống xe lại đổi xe đi vĩnh huyện tô tỉnh vừa nghe nói không nóng nảy trong nhà cho ngươi để lại cơm chờ ngươi ăn cơm chúng ta lại đi ven đường hố trốn tránh trên người cũng không mang tiền hai tay trống trơn cũng vô pháp ngồi tám chương 85 vợ chồng son về đến nhà, thật xa liền nghe thấy Phương Hà Hoa khóc, nàng sốt ruột đến không được, bởi vì vừa rồi Phúc Tử đã trở lại, nói không tìm được tẩu tử. Tô Bảo Quốc cùng Tô Khánh còn ở bên ngoài tìm người, cái này điểm cũng chưa trở về. Thấy Tô tỉnh đỡ Hồng Mai đã trở lại, Hồng Mai bụng cũng không có việc gì, chính là chân xoay đi đường có điểm không thoải mái, Phương Hà Hoa lập tức lau nước mắt. Chạy nhanh đóng cửa lại, sau đó đi bếp thượng nhiệt cơm. Cái này điểm hài tử. Đều ngủ rồi, Hồng Mai đi trong phòng nhìn ngủ say nhạt nhạc hôn hôn hắn khuôn mặt nhỏ, sau đó quay đầu nhỏ giọng cùng tô tĩnh nói, nếu không đem nhạt nhạc cũng mang đi thôi. Hắn lớn như vậy, mỗi đêm đều là ta bồi ngủ. Không được, nhạc nhạt mới một tuổi nhiều, đừng mang bên ngoài hoàn cảnh lạ lẫm đi, hắn có gia gia nải nải mang theo ngươi yên tâm hảo. Chúng ta ở bên ngoài cũng liền ngốc bốn tháng ngươi liền hảo, này bốn tháng như thế nào cũng đến chịu đựng đi. Phương Hà Hoa bưng đồ ăn lại. Đây, sau đó nhìn Hồng Mai ăn. Tô Tịnh thấy hắn cha cùng khánh tử còn không có trở về, liền đi tìm bọn họ. Này một chút Quế Chi cũng lại đây, Hồng Mai ngượng ngùng mà nói, Quế Chi, ta mang thai sự gạt ngươi không phải sợ ngươi nói ra đi, mà là ta biết. Ta người này sợ ý, nếu là không cẩn thận nói ra đi liền chuyện xấu, ta không trách ngươi. Tổ tử, kế tiếp ngươi tính thế nào? Quế Chi hỏi. Hồng Mai liền đem nàng muốn đi ra ngoài trốn sự nói. Các ngươi tiền đủ sao, ta chỗ đó còn có hai trăm. Nhiều, nếu không ta đi lấy điểm. Quế Chi nói liền đứng dậy. Không cần không cần. Hồng Mai đem nàng túm ngồi xuống, ở bên ngoài cũng liền bốn tháng. Tiền thuê nhà một tháng 25, tiền cơm một ngày tam khối đỉnh thiên. Như vậy tính, bốn tháng cũng chính là, 460 đồng tiền, ta cùng tô tỉnh trên người không phải còn có 500 nhiều sao, đủ rồi. Người đến lúc đó xin hài tử còn đòi tiền sao? Quế chi nói, Phương Hà Hoa vội nói, đều nói nghèo gia phú lộ, ra cửa đến mang đủ tiền mới được. Quế chi, cũng không cần ngư mượn, ngư mua Tivi cũng liền thừa kia 200 nhiều. Ta mượn đi, ta chỗ đó còn có mấy trăm đâu. Phương Hà Hoa hội nàng chính mình phòng, lấy 300 đồng tiền lại đây. Hồng Mai ngượng ngùng thu, nhưng Phương Hà Hoa lần nữa cường điệu là mượn, nàng liền thu. Phương Hà Hoa thấy Hồng Mai ăn xong rồi cơm, liền nói, Hồng Mai, ngươi ăn liền chạy nhanh ngủ một lát, chờ tới rồi 5 giờ rưỡi làm lão đại kêu ngươi, ngươi nhưng đừng mệt thân mình. Hồng Mai xác thật lại mệt lại vay liền, gật đầu đồng ý. Quế Chi cùng Phương Hà Hoa ra tới, thấy Tô Tĩnh cùng cha hắn, Khánh Tử cùng nhau đã trở lại. Tô Tĩnh vừa rồi đi mặt bắt bông điền bắt đầu, trong thôn đi tìm hắn cha cùng Khánh Tử, không nghĩ tới ở trên đường chậm mặt. Năm giờ rưỡi, Tô Tĩnh đem hồng mai đánh thức, tại đây phía trước Tô Tĩnh đã đem ra cửa muốn mang đồ vật đều chuẩn bị tốt, chính là một ít tắm rửa quần áo cùng một ít nhật dụng tạp vật, trang tràn đầy một túi. 6 giờ, xe tuyến đúng giờ từ ven đường đi, bọn họ đón xe lên. Rồi, một tiếng rưỡi sau, mau đến xương huyện, hai người bọn họ xuống xe, chờ đi vĩnh huyện xe. Thẳng đến 11 giờ, bọn họ mới đến vĩnh huyện. Hơn 10 ngày trước, Tô Tĩnh tới nơi này tìm phòng ở, ở huyện thành bên ngoài thành không thành thôn không thôn địa phương tìm được một hộ nhà. Lúc ấy hắn hỏi thăm phụ cận có hay không nguyện ý thuê nhà. có người nói cho hắn nơi này có một vị bác gái ở một cái đại viện tử bởi vì hai cái nhi tử con dâu đều đi thăm quyến làm buôn bán đi tô tỉnh tìm được vị này bác gái gia thấy nàng hòa ái dễ cần trong nhà lại không tập người liền ở chỗ này thuê phòng ở vị này bác gái cũng họ trần nàng thấy hồng mai bụng có điểm đại tuy rằng không phải thực rõ ràng nàng cũng đoán ra cái gì tới Nàng nhất không thể gặp kế sinh trạm người nơi nơi trảo thai phụ, chiều sau hồng mai cũng không phải nàng cái này huyện người, mặc dù điều tra ra, nàng cũng không đến mức phạm pháp. Bất quá nàng vẫn là muốn đem sự tình nói rõ ràng, tiểu thức phụ nha, nếu là ngươi ở nơi này bị điều tra ra, các ngươi huyện kế sinh trạm khẳng định sẽ cùng ta cái này huyện kế sinh trạm thông khí, nếu bọn họ muốn phạt ta khoản các ngươi đến thay ta giao. Đương nhiên, ta sẽ nghĩ cách không cho quanh thân người biết, ta nhất không thể gặp kế sinh trạm người không đem thai phụ đương người nhìn. Tô Tĩnh cùng Hồng Mai nhìn nhau, bọn họ không nghĩ tới cái này bác cái thật là mắc sắc, cần nhất liền nhìn ra Hồng Mai mang thai, còn đoán được nàng là tới trốn. Trần bác gái, chúng ta nghe, ngươi, nếu thật bị điều tra ra, bọn họ muốn phạt ngươi khoản, ta nhất định thế ngươi giao. Tô Tĩnh biết không có thể chỉ nói không làm nha. Nếu là đến lúc đó bọn họ không giao, vị này bác cái không phải cũng không có biện pháp sao? Hắn chạy nhanh móc ra tiền, điểm số, nói, này một trăm là tiền thuê nhà, này năm trăm trước áp ngài nơi này, nếu là không bị điều tra ra, ngài lại trả lại cho ta. Trần bác cái cười, ngươi vẫn là rất hiểu chuyện, tới, ta viết cái giấy vay nợ cho ngươi, không cần, không cần, trần bác cái, chúng ta tin tưởng ngài, ngươi cũng biết chúng ta là dân quê. Nếu là thuận lợi sinh hài tử, ngươi khẳng định sẽ đem tiền trả lại cho ta. Tô Tĩnh lúc này căn bản không để bụng tiền, mặc kệ Trần bát Gái về sau có thể hay không còn, hắn chỉ hy vọng Trần bát Gái đối hồng mai hảo điểm, tốt nhất có thể tận tâm nghĩ cách không cho quanh thân người biết. Trần bát Gái thấy Tô Tĩnh thật thành, cũng yên tâm, nói, ngươi đến trở về, làm lão bà ngươi một người ở chỗ này đi. Ta cùng. Người khác nói lão bà ngươi là ta chết nữ là được. Phía trước ta cùng hàng xóm nhóm nói qua, ta chết nữ mới vừa kết hôn liền mang thai, chết nữ trụ cô cô gia, cũng không gì không thể nào nói nổi. Tô tỉnh nhưng không yên tâm, vội nói, ta muốn lưu lại chiếu cố nàng, nàng một người tại đây trời xa đất lạ địa phương, ta không yên tâm a. Có gì không yên tâm, ta còn chiếu cố không được một cái thai phụ. Ta coi nàng khí sắc khá tốt, nếu nàng không muốn nấu cơm, cùng lắm thì ăn ta, các ngươi giao. Điểm hỏa thực phí là được. Trần bác cái Thái Tô Tĩnh còn không yên tâm, nói, kỳ thật ta là lo lắng ngươi một đại nam nhân ở nơi này, khiến cho hàng xóm nhóm hoài nghi, chất nữ trụ ta này còn nói đến thông, cháu rẻ chẳng lẽ không cần kiếm tiền dưỡng ra sao, làm gì cũng ở nơi này, ngươi nói có phải hay không? Ngươi thật sự không yên tâm nói, liền tìm cái đại cô nương đến đây đi, ta có hai cái chất nữ, làm các nạn hai giả mạo tỉ muội cũng đúng. Dù sao chờ các ngươi đi rồi sao, bị vạch trần cũng Không gì, ai cũng không biết các ngươi là người ở nơi nào. Hồng Mai cảm thấy trần bác cái nói được có đạo lý, tô tỉnh một đại nam nhân cũng oa ở chỗ này xác thật nói không thông. Nếu không ngươi đem tịch mai mang lại đây, ngươi ở nhà cũng hảo làm việc, hiện tại ra tới địa phương nào đều phải tiêu tiền, sinh hài tử sau còn muốn giao phạt tiền, ngươi không phải còn muốn xử lý rừng đào sao? Hồng Mai nói. Tô tỉnh nghĩ nghĩ, có chút không tha, nói, lần này chính là bốn tháng đâu, ta thật sự. Không yên tâm ngươi, ngươi mỗi cách một đoạn thời gian lại đây nhìn xem ta sao, lại không cần bồi ta ở chỗ này trụ hạ. Ngươi đem tịch mai gọi tới, ta cùng nàng cùng nhau cũng có cái bạn. Tô tỉnh biết trong nhà các phương diện đều phải tiêu tiền, năm nay muốn thiếu một đống nợ là khẳng định. Nghĩ đến làm tịch mai tới chiếu cố hồng mai. Hắn trong lòng tuy yên tâm một ít, nhưng vẫn là không tha. Từ kết hôn sau, hai người bọn họ còn chưa bao giờ tách ra quá đâu. Lúc này trần bác cái bỗng nhiên. Nhớ tới một chuyện, nha, các ngươi trốn đến ta nơi này tới, cha mẹ ngươi có thể hay không bị chợp tới. Ta nơi này liền có chuyện như vậy, vợ chồng son trốn đi, cha mẹ bị bắt đi. Tô tĩnh cùng Hồng Mai đồng thời cả kinh, bọn họ chạy nơi này tới. Kế sinh trạm người ta nói không chừng thật sẽ báo nguy bắt người. Tô Tĩnh, ngươi chạy nhanh trở về đi, cha mẹ đâu chịu nổi cái này, nhưng đừng đem bọn họ sợ hãi. Hồng Mai thuốc chuột, Tô Tĩnh cũng không dám trì hoãn. Kia hảo, ta đi về trước đem tịch. Mai tiếp nhận tới. Tô Tĩnh lại đem trên người sở hữu tiền đều móc ra tới cấp Hồng Mai. Hồng Mai lấy ra 90 đồng tiền cấp trần bác gái. Này xem như một tháng hỏa thực phí, thật là phiền toái ngươi Lấy ra này đó tiền, hồng mai trong tay chỉ có 110 đồng tiền Vốn tưởng rằng trong tay tiền cũng đủ, không nghĩ tới một lát liền chỉ còn như vậy điểm Nhìn trần bác cái thân thiết thật sự, hồng mai cảm thấy hẳn là tín nhiệm nạn Dù sao chính mình trên người liền điểm này tiền, trần bác cái cũng xem Ở trong mắt không đến mức tưởng mưu tài đi Trần bác cái cấp hồng mai sách tới nước sôi bình, cười tủm tỉm mà nói, ngươi uống điểm nước đi. Ta ở nhà nhàn rỗi, có gì hảo phiền toái. nhưng thật ra các ngươi khổ, vì sinh cái hài tử không dễ dàng. Tô tỉnh đành phải lưu luyến mà đi trở về. Về đến nhà, chỉ thấy mẹ nó cùng Quế Chi hai người ở nhà, mang theo ba cái hài tử. Hắn cha tô bảo quốc cùng phúc tử, khánh tử đều bị bắt đi, nói là bọn họ lúc ấy đem kế sinh trạm người ngăn lại không cho trảo. Hồng mai, đây là gây trở ngại công vụ. Phương Hà Hoa không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành cái chặn này, nàng nhìn thấy lão đại thẳng mặt nước mắt, nghe người trong thôn nói, hẳn là muốn câu lưu mười lăm thiên. Cha người eo không tốt, cũng không biết có thể hay không khiên được. Quế chi cũng phiền lòng thật sự. Phúc tử cũng bị trợt tới, muốn thật là 15 thiên còn hảo, nếu quan cái mấy tháng, nhà này còn giống cái cha sao? Ca, ngươi đi đồn công an nhìn xem đi. Quế chi nói, tô tĩnh mị, giáo dục lao động quá, vẫn là hiểu chút pháp luật. Hắn cha lúc ấy cũng không có động thủ, chủ yếu là hắn cùng phúc tử, thánh tử đem kế sinh trạm ứng trên mặt đất, hắn cha chẳng qua nắm lấy người mà thôi. Hắn nếu là đi đồn công an, hẳn là có thể đem hắn cha cấp đổi ra tới. Nhưng hắn còn muốn đem tịch mai đưa đến Vĩnh huyện đâu, hắn không yên tâm Hồng Mai. Hắn đem tình huống này cùng mẹ nó cùng Quế Chi nói, gọi bọn hắn đừng lo lắng, hắn còn phải đi Vĩnh huyện một chuyến lại trở về. Phương Hà Hoa, trong lòng nhớ thương Hồng Mai cùng hài tử, liền đồng ý, dù sao cũng liền một ngày sự. Nghe Tô tĩnh nói tiền tiêu đến chỉ còn một trăm nhiều. Phương Hà Hoa lại lấy ra ba trăm cho hắn. Lão đại, ta trong tay cũng không có tiền, vốn dĩ trong nhà thừa hơn tám trăm, sáu trăm mượn cho ngươi, khánh tử đính hôn hoa hai trăm nhiều, lễ hỏi tiền gì còn không có cấp đâu, chỉ có thể chờ bán bông lại cho. Các ngươi muốn thật sự không có tiền, đến lúc đó hỏi lại thân thích mượn điểm. Phương Hà Hoa đều nói như vậy. Quế chi nơi nào còn ngồi được, chạy nhanh cấp tô tỉnh để thượng một trăm. Nàng chính mình còn muốn sinh hòa, cho nên để lại một trăm nhiều. Không cần phải nhiều như vậy, tiền thuê nhà giao, đến lúc đó Trần Bác Gái còn sẽ đem phạt tiền trả lại cho chúng ta đâu. Tô Tịnh nói, Phương Hà Hoa Trường Hắn, ngươi cầm đi cấp hồng mai đi, hỏa thực phí không phải mới cho một tháng sau, còn có ba tháng đâu. Xin hài tử còn đòi tiền, đến nỗi phạt tiền nhân gia còn không còn cũng hay nói. Mau đi đi, đừng trì hoãn. Tô tỉnh bốn 400 đồng tiền đi trần gia thôn, đem sự tình nói cho nhạc phụ nhạc mẫu. Lý Quế Hoa nơi nào yên tâm, muốn cùng tịch mai cùng đi xem hồng mai, tưởng bồi nhiều ở vài ngày, trên người nàng cũng mang theo mấy trăm đồng tiền. Kỳ thật trần bác cái đãi hồng mai là thiệt tình hảo, nàng cấp hồng mai thay tẩy đến sạch sẽ khăn trải giường cùng đệm chăn, chữa trưa cho nàng chưng trứng gà, còn nấu cá. Đương nhiên, này đó đều tính ở hỏa thực phí. mươi 86 Hồng Mai buổi tối một người trụ, một gian phòng, trong lòng vẫn là có điểm hơi sợ, ngày hôm sau thấy Tô Tĩnh lãnh nàng mẹ cùng tịch mai lại đây, nàng an lòng rất nhiều. Tô Tĩnh phải về nhà đi đổi hắn cha ra tới, buổi chiều liền đi rồi. Trần bác cái cũng thúc giục hắn đi, nói một đại nam nhân ở chỗ này quá gây chú ý. Lý Quế Hoa ở chỗ này bồi một ngày, Hồng Mai đã kêu nàng chạy nhanh trở về. Bởi vì sợ kế sinh trạm người lại đi nhà mẹ để tìm, nếu phát hiện nàng mẹ không ở, sẽ hoài nghi. Lý Quế Hoa thấy trần bác cái người này xác, thật khá tốt, mới yên tâm mà đi rồi, làm tịch mai chiếu cố hảo nàng đại tỷ. Tỉ. Tô tỉnh đi đồn công an tìm hắn cha cùng đề đệ, quả nhiên, đồn công an người chạy nhanh đem hắn nhốt lại, còn thẩm vấn hắn. Tô tỉnh đem ngày đó kế sinh trạm trảo hồng mai tình hình miêu tả một lần. Sau đó hồng con mắt nói, ta đến nay cũng chưa tìm thấy lão bà của ta, kế sinh trạm cũng đi ta nhạc phụ gia, căn bản không nhìn thấy người. Các ngươi đóng lại cha ta cùng ta hai cái đệ đệ, hiện tại lại muốn đóng lại ta, dù sao. Cũng phải lưu một người đi tìm ta lão bà đi, nàng còn hoài hài tử đâu. Đồn công an cảnh sát lại không phải kế sinh trạm người, thật đúng là tin Tô Tịnh nói, liền đem Tô Bảo Quốc phóng ra, làm Tô Tịnh cùng phúc tử. Khánh tử tiếp tục ngốc, nói gây trở ngại công vụ câu lưu 15 thiên tính nhẹ. Ba cái huynh đề quan tiến cùng gian phòng, phúc tử nhàn nhã mà nằm ở lây động rất lợi hài trường đơn thượng nói, ca, khánh tử, từ năm trước đế bắt đầu xây nhà mãi cho đến hiện tại, ta thật đúng là, không nghĩ quá mấy ngày, người đều phải mệt tán giá, vừa lúc ở nơi này ngủ cái 15 thiên. Chuyện đủ tinh thần, về nhà tiếp tục xử lý bông cùng đầu phọng, này hai dạng nhưng đều là kiếm tiền thứ tốt. Khánh tử ngay từ đầu còn vì đại ca tẩu tử lo lắng, sợ bọn họ ở bên ngoài không an bài hảo, hiện tại thấy hắn đại ca tới, nói tẩu tử cũng an bài hảo. Hắn cũng hướng trên trường một nằm, thích ý mà nói, thoải mái, thoải mái thật sự. Tô tĩnh lắc đầu cười nói, các ngươi nha, hiện tại là cảm thấy... thoải mái những cái đó việc không còn lưu tại nơi đó chung quy được các ngươi đi làm phúc tử dùng cánh tay gối đầu nói đi ra ngoài lại nói sao trước nghỉ ngơi nửa tháng bái ta không nghĩ nghỉ ngơi cũng ra không được a giữa trưa không biết ăn cái gì buổi sáng liền một chén cháo một cái màn thầu có điểm không ăn no tô tĩnh người cười câu lưu ngươi ngươi còn muốn ăn gì nha cho ngươi một ngụm cơm liền không tồi Tô tỉnh trong lòng vẫn là ở lo lắng hồng mai, sợ nàng thân thể không? Khỏe, sợ nàng ở nơi đó trụ không quen, nhưng không hai cái đệ đệ nhẹ nhàng như vậy, vì câu lưu còn vui mừng đâu. Tô bảo quốc về đến nhà sau, trong lòng cũng bất an, căn bản là vô tâm tư xuống đất làm việc. Phương Hà Hoa làm hắn đi một chuyến vĩnh huyện, nói lão đại vội vã mà đã trở lại, nàng đối hồng mai vẫn là không yên tâm. phía trước tô tỉnh đem địa chỉ đã nói với phương hà hoa, phương hà hoa lại hướng tô bảo quốc miêu tả một lần. tô bảo quốc muốn ra cửa thời điểm bị quế chi ngăn cản. cha, gần nhất trong thôn tất cả đều ở chú ý nhà ta sự đâu, ngươi lại ra cửa khẳng định khiến cho người hoài nghi. nếu là có người theo dõi ngươi, lại lặng lẽ mang kế sinh chậm người đi làm sao bây giờ? tô bảo quốc sững sốt, kia nhưng làm sao bây giờ? ngươi đem địa chỉ nói cho ta, ta đi thôi. Đợi chúc ta đi bờ sông chặt quần áo, cô ý cùng những người khác nói đại ca tử tử làm hài phúc tử bị quan đi vào, hiện tại liền trong nhà sống đều làm không được, ta đây cũng không làm, ta về nhà mẹ để đi. Phương Hà Hoa đi tới vỗ tay một cái, cái này chủ ý hảo, người đi vĩnh huyện nhìn liếc mắt một cái, xác định cái kia chủ nhà là người tốt liền trở về, trong nhà sống xác thật chậm trễ không được. Phương Hà Hoa nói liền bỏ tiền cấp vé xe tiền. Quế Chi không cần, nói, mấy khối vé xe tiền ta còn là lấy đến ra, chính là ba cái hài tự muốn các ngươi chiếu cố. Phương Hà Hoa vội nói, gần nhất bọn họ ba cái vẫn luôn là ta mang, hảo thật sự, ngươi đi nhanh về nhanh. Quế Chi đi rồi, Phương Hà Hoa, cùng Tô Bảo Quốc nói, cha hắn, phía trước ta coi Quế Chi đối hồng mai sự cũng không để bụng, như thế nào đột nhiên như vậy nhiệt tâm. Tô Bảo Quốc lắc đầu, không rõ ràng lắm. Dù sao cũng là chị em dâu, ngày thường không gì sự liền nhàn nhạt hiện tại xảy ra chuyện nàng cũng tưởng giúp đỡ đi. Quế chi xác thật nghĩ ra lực, bởi vì nàng có điểm chột dạ, nàng tưởng nhị thẩm và ánh nắng chiều đi kế sinh trạm cáo, nàng cảm thấy nhị thẩm sợ chị biết hồng mai hoài nghi là bởi vì ngày đó nàng lầm bầm, lầu bầu nói thiếu chút nữa lòi tới. Hai ngày này nàng ấy nấy đến muốn chết, nàng căn bản không biết việc này kỳ thật cùng nhị thẩm gia người không quan hệ. Nhị thẩm già ánh nắng chiều tuy rằng sinh hồng mai khí, nhưng tốt xấu xem như người một nhà, không đến mức lòng dạ hiểm độc đi cáo. Quế chi dọc theo đường đi thay đổi vài chiếc xe, mới quải đến vĩnh huyện tới, lại căn cứ nàng bà bà miêu tả tìm bốn cái nhiều giờ mới tìm được hồng mai, chỗ ở, trần bác cái thấy có một người tới xem hồng mai, vội la lên, ai da các ngươi gia nhân này như thế nào đối ta như vậy không yên tâm, tới một đợt người lại tới một đợt người. Quế Chi ngượng ngùng mà nói, cha mẹ chồng lo lắng, ta tới nhìn liếc mắt một cái là được. Hồng Mai thấy Quế Chi tới phi thường chật mình, Quế Chi, trong khoảng thời gian này đồng ruộng sống nhiều, ngày mai chính là Tết đoan ngọ, ngươi sao còn có rảnh tới xem ta. Quế Chi nào dám nói chính mình chột dạ sự, nàng thật đúng là sợ Hồng Mai sinh nàng khí, là cha muốn tới. Xem ngươi, cha bị đóng cả ngày mới ra tới, ta liền nói thế hắn tới xem ngươi. Quế Chi cười nói, gặp ngươi khí sắc khá tốt, tịch mai cũng ở chỗ này chiếu cố ngươi, ta cũng liền an tâm rồi. Tịch mai cấp hồng mai bưng tới một chén cháo, còn lấy tới hai cái luộc trứng, nói, tỷ của ta cần nhất khả năng ăn, hai đốn chi gian còn phải thêm cái cơm. Nếu không phải ta cướp xuống bếp, đại cô còn không cho ta làm tới, nàng muốn giúp đỡ làm đâu. Đại cô, Quế Chi tò mò, trần bác cái làm ta cùng đại tỷ. Kêu nàng đại cô, nếu là người khác nghe xong cho rằng đôi ta là nàng chất nữ. Tịch Mai giải thích nói, như vậy khá tốt. Quế Chi nhìn nhìn ở trong sân chặt quần áo Trần Bác Gái, nhỏ giọng nói, tẩu tử, cha mẹ còn sợ Trần Bác Gái đi kế sinh trạm cáo đâu, lo lắng cần chết. Hồng Mai nở nụ cười, sẽ không, Trần Bác Gái nói nàng hai cái nhi con dâu đều đi thăm quyến, nàng một người ở nhà nhàn đến hoảng, chúng ta ở chỗ này ở, nàng còn có bạn đâu. Bởi vì Quế Chi ban ngày tìm hồng mai chỗ ở chậm, trễ bốn cái giờ, hiện tại tưởng trở về cũng đuổi không xe, phải ở chỗ này ở một đêm thượng Ngày kế buổi sáng trời còn chưa sáng Quế Chi liền dậy, nàng đến đánh xe. Không nghĩ tới lúc này Trần Bác cái liền ở phòng bếp làm cơm sáng, Quế Chi hỏi nàng vì sao sớm như vậy liền lên nấu cơm. Trần bác cái cười nói, đại chất nữ không phải đói đến mau sao, nàng này sáng sớm lên phải ăn cơm đâu, hoài hài tử cũng không thể chịu đói. Trần bác cái thân thiết mà thương hồng mai vì đại chất nữ, còn như vậy săn, sóc chạy sớm nấu cơm, Quế Chi cảm thấy người như vậy, vô luận như thế nào là làm không ra đi kế sinh trạm cáo hồng mai sự. Quế Chi không nghĩ tới khởi sớm như vậy còn theo kịp ăn trần bác cái làm cơm sáng, sau đó mới đi. Nàng về đến nhà, liền đem trần bác cái sự nói, kêu cha mẹ chồng yên tâm. Mười lăm thiên tuy nói không dài, nhưng chờ còn cảm thấy rất gian nan Hôm nay, bưu cục người đưa tới một phong thơ, Phương Hà Hoa cao hứng mà nói, khẳng định là hỷ tử lại gửi thư. Phương Hà Hoa không biết. Chữ, tô bảo quốc xuống đất đi, Phương Hà Hoa khiến cho Quế Chi niềm tin. Hỷ tử đầu tiên hỏi trong nhà được không, hoa màu lớn lên như thế nào, cha mẹ thân thể được không? Phía trước tô tỉnh cho hắn hồi quá tin, nói cho hỷ tử nói thánh tử cùng tịch mai đính hôn sự. Lần này hỷ tử liền nói tịch mai là cái hảo cô nương, cùng tam ca thực xứng đôi linh tinh nói, còn nói tựa như đại tổ cùng đại ca giống nhau xứng đôi. Tiếp theo hắn ở tin nói hắn ở trong xưởng càng ngày càng vội, trước kia một ngày, làm 9 giờ, hiện tại một ngày đến là 11 tiếng đồng hồ, bất quá có tăng ca phí. Phỏng chừng một tháng có thể tránh thường 300 nhiều đồng tiền, bình thường công nhân mới chục hắn là bình thường công nhân cấp 2 đâu. Cuối cùng, cũng là trọng điểm, hắn nói trong xưởng có một cái cô nương tổng tìm hắn nói chuyện, giống như rất thích hắn, hắn cũng cảm thấy vị kia cô nương khá tốt, chính là vị kia cô nương da quá xa, là Tứ Xuyên. Phương Hà Hoa sốt ruột cùng Quế Chi nói, đến chạy nhanh hồi âm. Kêu hỷ tử không cần cùng cái kia tứ xuyên cô nương đi được thân cận quá. Quế chi xấu hổ, mẹ, ta biết chữ còn hành, viết chữ liền, liền không tốt lắm, ta chỉ đọc đến lớp 4 liền không đọc sách, thật như tự đều không quá nhớ rõ viết như thế nào. Vẫn là chờ đại ca trở về đi, trước kia đều là hắn hồi âm, lúc này nếu là hình chữ không giống nhau, nên làm hỷ tử lo lắng, cho rằng trong nhà có đại sự xảy ra. Phương Hà Hoa sửng sốt, trong nhà cũng không phải là có đại sự xảy. Ra sao, ba cái nhi tử còn bị đóng lại đâu? Cũng là, đến chờ lão đại trở về lại hồi âm, không thể làm hỷ tử lo lắng. Quế Chi đem tin gấp lại cấp bà bà, nói, mẹ, ngươi vì sao không cho hỷ tử cùng tứ xuyên cô nương đi được thân cận quá? Ta trong thôn có hai cái thập niên bảy mươi từ tứ xuyên chạy nặng lại đây, các nàng ở chỗ này thành gia sinh con, đều khá tốt nha. Tứ xuyên rất xa, ngươi thấy trong thôn kia hai cái thiếm hồi quá nhà mẹ đẻ không? Về sau hài tự muốn gặp ông ngoại bà ngoại đều khó? hỉ tự mới 18 tuổi, lại không nóng nảy tìm lão bà, hắn có tay nghề tìm lão bà không khó. Phương Hà Hoa nói liền đem tin thu hồi tới. Đây là chú em sự, Quế Chi cũng sẽ không nhúng tay, bà bà đều như vậy nói, nàng chưa nói cái gì, xuống đất làm việc đi. Thứ mười lăm thiên. Tô Bảo Quốc cùng Quế Chi các kỵ một chiếc xe đạp đi câu lưu sợ tiếp tô tỉnh, tam huynh đệ. Quế Chi thấy Tô Phúc ra tới khi, quả thực muốn cười, tiến lên oán hận mà nói, Người cái này không tiền đồ, quan cái 15 thiên sao còn mập, lên. Tô Phúc lừa nhác vương vai, nói, ai nha, quan đến ta đều không nghĩ ra tới, Ở bên trong không cần làm việc còn có cơm ăn, thật tốt. Quế Chi đẩy hắn một phen, đi thôi, xem ngươi này lừa dạng. Tô tỉnh làm khánh tử chở hắn cha trở về, hắn muốn đi vĩnh huyện xem hồng mai. Tô bảo quốc ngăn lại hắn nói, quế chi đi xem qua, hết thảy đều hảo thật sự, nàng nói cái kia trần bác cái kêu chúng ta không cần đi đến quá cần, dễ dàng làm hàng xóm nhóm hoài nghi. Ngươi về trước cha cấp hỷ tử hồi âm, sau đó cấp bông làm phì lại đi. Hài tử muốn xin, tiền cũng đến tránh, Ngươi nếu là đem bông điền cấp hoang phế, ngươi đến còn mấy năm nợ nha. Tô tỉnh gật đầu, trong lòng lại suy nghĩ, hắn đến sớm ban đêm đi. Ban đêm không xe nhưng ngồi, hắn có thể kỵ năm cái giờ xe đạp đi, tới rồi hồng mai nơi đó chính là ban đêm 12 giờ, giờ hắn nhìn hồng mai liếc mắt một cái, lại kỳ trở về chính là buổi sáng 5-6 điểm. Như vậy chẳng những không chậm trễ ban ngày làm việc, đi hồng mai nơi đó cũng không dễ. Giàn dẫn người chú ý, mấy ngày nay hắn ở câu lưu sở ngủ đủ rồi, ngao một cái suốt đêm. Với hắn mà nói không tính cái gì, bởi vì ở khâu lưu sở, trừ bỏ tiếp thu pháp luật cùng đạo đức chờ các phương diện giáo dục ngoại, sau đó liền tiến hành bên ngoài hoạt động, chạy chạy bộ gì, cũng không có làm cho bọn họ làm việc, nhàn thời điểm chính là ngủ. Về đến nhà, mẹ nó làm hắn cấp hỷ tử hồi âm. Mẹ, làm gì không cho hỷ tử cùng tứ xuyên cô nương đi được cần, hỷ tử thích là được bái. Phương hà hoa lắc lắc. Mặt nói, ngươi ở tinh thượng viết, ta kiên quyết không đồng ý hắn cùng tứ xuyên cô nương ở bên nhau, hắn về sau nếu là ở ta nơi này bản địa tìm một cái, là có thể an tâm về nhà làm. Nếu là cùng tứ xuyên cô nương ở bên nhau, không chừng hàng năm muốn đi ra ngoài, không về nhà sao được. Hải tử về sau khách khí công bà ngoại khó, hồi một chuyến phí tiền cố sức, hiện tại tứ xuyên cũng không nghèo. Nhân gia cô nương cha mẹ có thể làm bản thân hài tử gã ta xa như vậy. Tô Bảo Quốc cũng không đồng ý. Làm hỷ tử tìm quá xa địa phương cô nương, nói, chính là đâu, năm đội cái kia kêu ngư oa tiểu tử không phải, từ tỉnh ngoài mang đến một cái cô nương sao, kết quả nhân gia cô nương cha mẹ tìm tới nơi này tới, này ép lôi kéo đem cô nương mang đi. Ai cha nha, cái kia ngư oa khóc đến kỳ cục. Lại đi cô nương gia quỳ cậu bị cô nương huynh đệ cấp đánh đã trở lại. Việc này ta cũng nghe nói. Tô tịnh nói, đã hơn một năm, cái kia Ngưu oa cũng chưa nói cái thân, trong lòng còn nhớ thương cái kia cô. Nương đâu? Như vậy đi, ta liền nói ra, cùng mẹ đều không tán đồng hắn cùng tỉnh ngoài cô nương vượt qua được cần, lại đem Ngưu oa sự cũng viết thượng, đến nỗi chính hắn tính thế nào, liền từ hắn đi. Phương Hà Hoa cật cật đầu. Hảo đi, liền như vậy viết, chương 87 buổi tối ăn cơm xong, người trong nhà thói quen tiếng Tô Tĩnh phòng xem TV. Tô Tĩnh làm người trong nhà đều đến nhị đệ trong phòng đi xem TV, hắn nói hắn mệt nhọc buồn ngủ. Phương Hà Hoa cho rằng lão đại là thật sự rất mệt thực vây, khiến cho nhạt nhạt cùng nàng đi xem TV, buổi tối cùng nàng ngủ. Chờ người trong nhà toàn tiếng Tô Phúc trong phòng, Tô Tĩnh liền trộm ra khỏi phòng. Rón ra rón rén mà đẩy xe đạp kỳ đi ra ngoài. Một con chính là năm cái giờ, tới rồi vĩnh huyện khi, đừng nói cánh tay cùng chân cẳng đau, ngay cả mông đều đau mau chịu đựng không nổi. Tới rồi hồng mai chỗ ở sân ngoại, hắn dừng lại xe đạp, hoạt động một chút tay chân, lại dùng sức xoa xoa mông, mới có thể bình thường đi đường. Hơn phân nửa đêm hắn, không hảo cỏ cửa, sợ đem chung quanh hàng xóm đều cấp đánh thức. hắn nhìn nhìn địa hình chiếc khoác phiên tường vây tường vây rất thấp hắn ở dưới chân lót tảng đá liền phiên đi vào vào sân hắn nhẹ nhàng gõ hồng mai kia trang phòng cửa sổ nhỏ giọng kêu lên hồng mai hồng mai hồng mai giác nhẹ một chút liền tỉnh bắt đầu nghe được động tĩnh còn dọa đến thân mình coi rụt lại lương nàng nghe được hồng mai thời điểm lập tức liền đoán được là tô tỉnh nàng đứng dậy mở cửa sổ thật đúng là người nhà người như thế nào làm đến cùng cái ăn trộm giống nhau tô tĩnh hắc hắc cười ngươi đem cửa phòng mở ra ta từ môn chỗ đó đi vào không phải không phải ăn trộm sao hồng mai lại đây mở cửa tô tĩnh rón ra rón rén vào được tiến vào sau hắn nhịn không được cười hắn vừa rồi như vậy không giống ăn trộm đảo giống tới trộm tình tịch mai còn ở ngủ đi ta nói chuyện nhỏ trọng điểm đừng đem nàng đánh thức tô tĩnh nói Tỷ phu, ta đã tỉnh. Tịch Mai ngắt một cái, ở trong gian trở. Mình, các ngươi tưởng nói như thế nào liền nói như thế nào. Không cần như vậy tiểu thanh âm, làm đến cùng đặc phụ chấp đầu giường như. Ta tiếp theo ngủ ta, mặc kệ các ngươi. Tô Tĩnh cười thầm, vẫn là tịch Mai tưởng nội dung đủ cao cấp. Hồng Mai nói hắn giống ăn trộm, chính hắn cảm thấy giống trộm. Tình, tịch Mai tưởng chính là đặc phụ chấp đầu. Tịch Mai buồn ngủ trọng. Không bao lâu thật đúng là ngủ rồi. Tô tỉnh làm hồng mai cũng lên giường nằm, hắn kéo đem ghế dựa ngồi ở hồng mai bên cạnh. Tô tỉnh, người nói đến cùng là ai cáo nha, cũng quá hỏng rồi, nếu không phải bị người cáo, các ngươi liền sẽ không bị câu lưu. Hồng mai mấy ngày nay vẫn luôn hoài nghi là ánh nắng chiều cáo, nhưng cẩn thận tưởng tượng, lại cảm thấy không quá thích hợp, ánh nắng chiều cùng nàng tốt xấu cũng là đường chị em dâu, không đến mức. Nhưng lại đoán đi xuống, khả nghi người liền nhiều, trong thôn như vậy nhiều người tưởng sinh lại không dám, luôn có người trong tối ngoài sáng tới lời nói khách sáo, thật, đúng là đoán không chuẩn là cái nào. Ta cảm thấy rất có khả năng là song tử, bọn họ hai anh em đều tưởng tái sinh một cái. Tô Tịnh nói, trong thôn tưởng sinh người nhiều, ngươi như thế nào liền đoán nếu hắn. Hôm nay ta bón phân khi thấy hắn, hắn thấy ta gì cũng chưa hỏi. Một cái kính mà cúi đầu bón phân Đặt ở trước kia Hắn còn không được hỏi một chút ta ở câu lưu sợ quá đến như thế nào a? Tô tỉnh như vậy vừa nói Hồng Mai cũng cảm thấy song tử khả nghi Nhưng loại sự tình này vẫn là Không thể quá xác định Tô tỉnh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì Nói ta xem trừ bỏ hắn cũng không ai Khoảng thời gian trước hắn bài bạc thua 900 nhiều đồng tiền đem năm trước thu vào thu cái tinh quang nghe nói liền cân thịt cũng mua không nổi hắn lão bà tức giận đến chạy về nhà mẹ đẻ hơn hai mươi thiên hậu mới bằng lòng cùng hắn trở về trong khoảng thời gian này bông ngoài ruộng không phải muốn bón phân sao ta cảm thấy hắn khả năng không có tiền mua phân bón liền đem chúng ta cấp tố cáo nếu không hắn hôm nay thi phì là lấy chị mua tới muốn thật là hắn nói hắn chính là kiếm lời cấp bông bón phân có 30 đồng tiền cũng đủ tiền thưởng chính là tăng tới 100. hồng mai nói bất quá ngươi vẫn là thăm thăm hắn khẩu phong đừng oan uổng hắn nếu thật là hắn ngươi cũng đừng động thủ đánh người sau này cách bọn họ toàn gia xa chút là được tô tĩnh gật đầu ta biết ngươi cho rằng ta thật thích lại lần nữa bị câu lưu a ở nơi đó mặt ngốc lòng ta thời thời khắc khắc nhớ mong ngươi khó chịu đâu hai người hàn huyên một thời gian tô tĩnh còn nói trong nhà tình hình gần đây một giờ sau hồng mai nhịn không được ngáp tô tĩnh biết nàng mệt nhọc liền chạy nhanh kỳ xe đạp về nhà buổi sáng tịch mai tỉnh lại khi tối hôm qua thượng sự nhớ rõ mơ mơ màng màng đại tỷ tối hôm qua thượng tỷ phu có phải hay không đã tới hồng mai chọc nàng tráng ngươi nha này đầu óc căn bản không ký sự ta nếu là nói hắn không có tới đâu Vốn chỉ ta còn đang suy nghĩ, rốt cuộc là ta, đang nằm mơ vẫn là tỷ phu thật tới, hiện tại nghe ngươi như vậy vừa nói, ta đây đương nhiên biết không phải ta nằm mơ. Tịch Mai cười hì hì rời giường, ơn, còn không tính ngốc. Hồng Mai đã mặc xong rồi quần áo, đứng ở phía trước cửa sổ chảy đầu, nhớ tới tối hôm qua tô tịnh ở chỗ này gõ cửa sổ, nàng không cấm cười một tiếng. Tịch Mai tò mò, ngươi cười gì? Ngươi tổng nói ta đầu óc đơn giản, ta xem ngươi cùng tỷ phu có phải hay không đầu óc cũng quá phức tạp, tỷ phu còn không phải là nghĩ đến. Xem ngươi sao, làm gì hơn phân nửa đêm mà tới, lại hơn phân nửa đêm mà đi, không phải chỉ có hát bạch vô thường mới không dám thấy ánh mặt trời sao? Này sáng sớm tinh mơ, ngươi sờ cái tóc đều có thể bật cười, không hiểu được các ngươi này đó đã kết hôn vợ chồng. Nhìn ngươi, liền điểm này đều tưởng không rõ. Ngươi tỷ phu là không nghĩ làm người biết hắn tới xem ta, cho nên mới buổi tối tới lại buổi tối đi, ngươi nha. Hồng Mai đột nhiên dừng miệng, chỉ thấy hai cái ăn mặc quần áo lao động nam, nhưng lập tức vào sân. Hồng Mai sợ tới mức thanh cũng không dám ra, vội vàng quay đầu lại triều tịch Mai làm cái im tiếng thủ thế. Tịch Mai thấy đại tỷ hoảng loạn, nàng sợ tới mức trực tiếp vặn trong chăn đi. Các ngươi tìm ai? Trần bác cái đứng ở cửa hỏi. Không tìm ai, lệ thường kiểm tra. Vĩnh huyện kế sinh trạm người cũng không phải ăn chay, đây là tới cửa bài ra tới. Xem hay không có quê người tới trốn thai phụ. Nga, trần bác cái có điểm tiểu khẩn trương, nhìn không được đánh cái cách. Các ngươi kế sinh trạm người thật đúng là đủ nhàn nhà ta không người ngoài, liền hai cái chất nữ ăn tết tới chơi, còn không có sốt ruột về nhà đi. Trong nhà có khách nhân quá thường thấy. Kế sinh trạm người lệ thường kiểm tra khi gặp được loại tình huống này rất nhiều, cũng không hướng trong lòng đi. Trong đó một người tùy ý mà tới cỏ cỏ cửa, hồng mai đầu tiên là thân mình cả kinh, sau đó bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, chạy nhanh làm bộ trường như không có việc gì bộ dáng cầm lượt qua đi mở cửa. Lúc này, cửa mở đến càng chậm càng có vấn đề. Hồng mai một bên chải đầu một bên mở cửa, cười ha hả mà nhìn vĩnh huyện kế sinh trạm người. Kỳ thật bụng dùng sức xúc, may mắn nàng bụng tiểu không quá hiện, hiện tại lại ăn mặc áo lót, không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra tới. Kế sinh trạm người thấy Hồng Mai giống cái đại cô nương bồi chán, cho rằng nàng còn không có kết hôn đâu, căn bản không đem nàng hướng thai phụ thượng tưởng. Bọn họ thấy trên giường còn nằm một người, nói, đều 8 giờ nhiều, cũng nên rời giường. Tịch Mai phía trước đã mặc xong rồi quần áo, Nghe người ta như vậy kêu, nàng đành phải đem chăn một hiên, xuống giường, thẳng ngơ ngác mà đứng ở kế sinh trạm người trước mặt. Kế sinh trạm kia hai người nhìn lên, cái này cô nương càng tiểu, còn vẻ mặt mơ hồ, rất đáng yêu bộ dáng. Kế sinh trạm kia hai người không cấm cười cười, xoay người đi rồi. Trần bác gái vừa rồi nói nàng hai cái chết nữ ở chỗ này ở, kế sinh trạm người thấy hồng mai tỉ mùi lớn lên giống, một chút cũng chưa hoài nghi. số cuộc thai phụ đi ra ngoài trốn còn mang theo mùi muội loại tình huống này, bọn họ nhưng cho tới bây giờ không gặp được quá. Lệ thường kiểm tra xong, nhìn kế sinh trạm người đi rồi, hồng mai đầu tiên là thật dài mà thở ra một hơi, sau đó tới trên giường ngồi lại xuyển thở dốc, nàng đến chậm rãi, trái tim nhảy đến quá nhanh. Trần bác gái lại đây, cũng là khẩn trương đến đỏ mặt, bất quá nàng vừa rồi một lòng ở bên cạnh giếng chặt quần áo, ra vẻ nhẹ nhàng tới. Kỳ thật nàng không sợ khác, liền sợ hồng mai nói lậu miệng, nếu cắn nói chính xác là nàng chất nữ liền sẽ không có việc gì, bởi vì nàng đại chất nữ xác thật mang thai tới, hòa chính là đầu thai, kế sinh trạm người cũng quản không được. Tiểu tức phụ, vừa rồi không làm sợ ngươi đi. Hồng mai vỗ về ngực nói, nhưng làm ta sợ muốn chết, bọn họ thường xuyên lệ thường kiểm tra sao? Trần bác cái lắc đầu. không có a phía trước đảo nghe người ta nói kế sinh trạm người sẽ mỗi cách một đoạn thời gian ấn phiến khu kiểm ra mấy nhà nhưng trước kia thật đúng là không có tới quá nhà ta vĩnh huyện lớn như vậy bọn họ không có khả năng mọi nhà đi đến lần này bọn họ tới kiểm tra rồi phẩm chừng đã lâu đều sẽ không lại đến kỳ thật bọn họ lại đến cũng không có việc gì ngươi liền nói là ta đại chất nữ sao đại cô ngươi đại chất nữ hiện tại trụ chỗ nào Hồng Mai hỏi, nàng cả đến trường gian đối diện cái kia huyện đi, kế sinh trạm người vô pháp đối thượng hào. Tết đoan ngọ ngày đó, ta đề cùng em châu cát. Ngươi cũng gặp qua, bọn họ sẽ không nói lỡ miệng. Nói nữa, ta đề gia ở lâm huyện, ngồi xe đều đến hai cái giờ, ai sẽ đi tìm bọn họ hỏi cái này loại sự. Nếu là mỗi nhà mỗi hộ như vậy ra lên, kế sinh trạm người không cần ăn cơm ngủ. Hồng Mai cảm thấy Trần Bác Cái nói được có đạo lý, xem ra vừa rồi là chính mình quá mức khẩn trương. Cảm ơn đại cô. Hồng Mai không quên cảm tạ Trần Bác Cái che chở. Này có gì hảo tạ, không phải sớm đều nói tốt sao? Tiểu tức phụ, Nga Tiểu Thúy, ngươi nên đói bụng. Đi, tới ăn cơm sáng. Tiểu Vân, ngươi cũng lại đây ăn. Hồng Mai muốn cười, nàng cùng tịch Mai lập tức biến thành Tiểu Thúy cùng Tiểu Vân. tôi tỉnh về nhà sau còn ngủ một giờ giác rời trường khi chuẩn bị làm cơm sáng mẹ nó kêu hắn qua đi ăn đừng khai hỏa ăn xong cơm sáng tô tỉnh ra cửa chuẩn bị làm việc kế sinh chạm người lại tới nữa bọn họ gì lời nói cũng không nói trực tiếp vào nhà chọn tv uy uy uy các ngươi như thế nào sằng bậy đây là nhà ta tv quế chi ngăn cản qua đi hung ba ba mà la hét Kế sinh trạm người thấy ôm sai rồi, xoay người đi đông phòng, đem Tô tỉnh ra TV ôm ở trong tay. Tô Tĩnh đi lên cảng, kế sinh trạm đầu đầu hừ cười nói, như thế nào, ngươi không đi tìm lão bà ngươi. Ngươi rõ ràng biết nàng tránh ở chỗ nào, còn ở chỗ này cùng ta giả ngu. Tô Tĩnh ngẫm lại vẫn là tính, cái này TV bọn họ nếu là không ôm đi, khẳng định mỗi ngày tới ra, làm không hảo còn theo dõi hắn tới. Lão bà của ta gia như vậy chút thân thích ta đều tìm khắp, cũng chưa tìm thấy. Nàng, không tin các ngươi một nhà một hộ đi lục xóa. Tô tĩnh nói. Kế sinh trạm đầu đầu mặt kệ Tô tĩnh dù sao đánh cũng đánh không lại, tìm người lại tìm không thấy. Này đài tivi bọn họ là cần thiết muốn ôm đi, không chỉ có bởi vì có thể bán tiền, cũng yêu cầu làm điểm cái gì cấp này phụ cận nhân gia nhìn xem Giống hồng mai như vậy chạy mất, nếu cần là câu lưu căn bản dọa không người ở, nhưng đừng làm ra một đống người noi theo hồng mai, kia kế sinh trọng công tác vô pháp làm, làm một mình mới. Bốn năm, có tiền người không nhiều lắm, vẫn là có rất nhiều người không bỏ được tivi. Gặp được không có tivi nhân gia, đó chính là chắc heo đuổi ngưu Mặt khác, một ngàn năm phạt tiền cũng có thể dọa sợ một số lớn người. Nhìn Âu Yếm TV bị ôm đi, Tô Tĩnh ngồi xổm cửa thật đúng là khổ sở hảo một thời gian, nhưng nên làm việc còn phải làm việc, không có lại kiếm tiền mua bái. Chương 88 Phương Hà Hoa, cùng Quế Chi thấy kế sinh trạm người đem ca tẩu trong phòng TV cấp ôm đi, cái kia đau lòng đến nha. Tượng tiến lên cản lại không dám, rốt cuộc Tô Tĩnh cũng chưa cản. Tô Tĩnh buồn đầu làm việc đi, trong lòng nghĩ, việc này tuyệt không có thể nói cho Hồng Mai. Sợ nàng một lòng cấp lên bị thương thân mình Quế chi cùng Tô Phúc khiên cái quốc cùng nhau ra cửa làm việc Vừa đi vừa nói chuyện tào lao Ngày thường bị hai cái tiểu tử ma đã chết Ăn cơm thời điểm đi Giống muốn hai ta mạng dạ Ngủ thời điểm đâu Trong chóp lát cái này tỉnh Trong chóp lát cái kia tỉnh Hận không thể nháo cả đêm Không cho hai ta suốt đêm không ngủ được Trước kia vẫn luôn hâm mộ tổ tử tới hiện tại xem ra vẫn là sinh xong thai hảo không cần tránh tới trốn đi càng không cần lo lắng tivi bị ôm đi quế chi nói tôi phúc cảm khái mà nói từ đại mao buổi tối cũng đi theo hai ta ngủ hai ta xác thật nghiêm trọng thiếu giác tới tưởng niệm bị câu lưu nhật tử a quế chi trừng hắn liếc mắt một cái nhìn ngươi không tiền đồ dạng bị câu lưu một hồi còn nghiện rồi lúc này song tử đột nhiên đuổi theo đáp Thượng Tô Phúc bả vai nói, "Phúc Tử, nghe nói ngươi tẩu tự trốn tỉnh đi. Nàng có thể mang thai có phải hay không tìm tịnh bác sĩ lấy hoàng." Tô Phúc thấy Song Tử vui sướng khi người gặp họa, trừng hắn một cái, tức giận mà nói, "Nói lung tung cái gì? Ngươi muốn thật như vậy cảm thấy, ngươi bản thân cũng đi tìm tịnh bác sĩ a, ta tẩu tử đi chỗ nào ta cũng không biết, ngươi làm ta đi hỏi ai?" Song Tử thấy Tô Phúc thái độ không tốt, Không kính mà nói, ta đem tiền thua không sai biệt lắm, nào có tiền. Đi tỉnh. Cần nhất buổi tối Tô Phúc chỉ nghĩ đánh bài chơi chơi, nhưng song tử tổng khuyên hắn áp tiền. Tô Phúc cảm thấy song tử thua tiền liền tưởng từ trên người hắn kéo lại vốn, đương nhiên không cao hứng. Tô Phúc tuy rằng đầu óc không phải thực thông minh, nhưng cũng không đến mức đương cái này coi tiền như rá, cho nên hắn đối song tử thái độ vô pháp hảo lên. Quế chi thấy song tử còn đi theo bọn họ muốn hỏi cái gì, nàng nhịn không được hung nói, song tử, ngươi đòi tiền không có tiền, muốn, chiêu số không chiêu số, lại như thế nào hỏi thăm cũng là uổng phí, vẫn là chạy nhanh xuống đất làm việc đi thôi. Lần sau ngươi lại kéo nhà ta phúc tử bài bạc, bà, liền không chỉ là sót cái bàn đơn giản như vậy. Song tử thấy quế chi như vậy, tức chận đến tròng mắt đều mau trường ra tới. Chứ khoát xoay người chạy lấy người, trong lòng suy nghĩ chính hắn vay tiền đi tỉnh, hắn còn không tin. Tô tỉnh đi bông liền xử lý một thời gian, sau đó lại đi hắn rừng đào. Hắn kinh hỷ phát hiện, suốt hơn 700 cây cây đào, thế nhưng không có một cây rớt đào, hắn chế cây kỹ thuật quả nhiên không tồi. Tuy rằng đào còn rất nhỏ, nhưng tô tỉnh nhìn ra được, năm nay phỏng chừng là có thể thu một ít đào. Đều nói ba năm mới có thể khai bán, năm nay mới năm thứ hai, không biết có thể hay không kết ra một ít bán điểm tiền, Tô Tịnh mắt trong mông mà ngóng trong nha Đạo mắt tới rồi tháng 6 trung tuần, quả đào cơ hồ đều chín. Mỗi cây thường có thể hái xuống ăn phẩm chừng có cái hai ba mươi cái, có thể có bảy tám cân. Tô Tịnh hái được một cánh đào, chọn về nhà làm người trong nhà đều nếm thử. Phương Hà Hoa vừa ăn biên nói, cái này kêu. Thủy mật đào. Ta ăn cùng giống nhau quả đào cũng không gì khác nhau sao, làm gì kêu như vậy dễ nghe tên. Mẹ, lúc này mới năm thứ hai, có thể có này hương vị đã thực không tồi. Ta tính toán làm quan lễ giúp đỡ kéo một xe đi trong huyện thự bán bán, nói không chừng có thể bán điểm tiền. liền loại này hương vị đào, cơ hộ mọi nhà đều có, sẽ không có người mua. Ngươi tưởng thử bán cũng đúng, bán không xong về sau ngươi liền không lăn lộn cây đào, toàn tâm toàn ý làm ruộng, tích cóc cái mấy năm tiền, trừ bỏ còn phạt tiền nợ, còn có thể lại mua TV. Mẹ, phạt tiền còn không có bắt đầu giao, ngươi sao liền giúp ta tính thiếu nhiều ít nợ. Ta không nói chuyện với ngươi nữa, ta trích đào đi. Tô tỉnh chọn một ít tốt trích, một buổi trưa liền hái được bảy gánh, về nhà một cân nặng, có một ngàn linh mấy cân. Vào lúc ban đêm hắn liền tìm Lý Quang lễ đi, ngày. Hôm sau hắn cùng Lý Quang lễ mở ra máy kéo đi trong huyện. Thủy mật đào tiện nghi bán lâu, thủy mật đào tiện nghi bán lâu, năm phần tiền một cân. Tô tỉnh la hét. đảo có mấy cái trái cây bán hàng rong lại đây hỏi giới, cảm thấy này thủy mật đào cùng bình thường đào hương vị không gì khác nhau, liền biết đây là Tân Đào. Người đây là Tân Đào, thụ không đủ 3 năm. hương vị không đủ ngọt năm phần tiền linh bán còn kém không nhiều lắm ta muốn nhiều liền ba phần tiền một cân đi một cái bán hàng rong nói vẫn luôn không ai mua tô tỉnh sốt ruột liền nói ba phần tiền liền ba phần tiền đi ngươi muốn nhiều ít 100 cân tô tỉnh ở trong lòng tính toán 100 cân mới tam đồng tiền a khi cũng đến bán tổng so kéo về gia lặng muốn hảo Một ngàn cân đào, liền bán cái 30 đồng tiền, còn muốn phân cho Lý Quang lễ 8 đồng tiền. Bởi vì Lý Quang lễ ra công, còn ra chiêu phí đâu, bất quá 8 đồng tiền cũng đủ. mươi 22 đồng tiền về nhà, tô tỉnh trong lòng có chút nhục chí. Hắn sợ hãi. Sang năm cây đào cũng là như thế này, một thân cây thường chỉ kết 2-30 cái chống dạng quả đào, sản lượng quá thấp. Nhưng qua một tuần, lại có một đám đào chính, hắn còn muốn đi bán. phía trước phía sau bán sáu lần tổng cộng bán sáu nghìn nhiều cân đào chỉ tránh một trăm nhiều đồng tiền phương hà hoa lại giúp hắn tính sổ mấy năm nay ngươi thi phì đều có một trăm nhiều đồng tiền đi mặt khác còn tiêu tiền thỉnh làm chức hơn nữa mua cây giống tiền ngươi đều đầu bốn năm trăm đồng tiền đi xuống mới thu hồi một trăm tới đồng tiền tô bảo quốc còn bổ thượng một câu lão đại ta đều thế ngươi sầu đến hoảng sang năm kia một nhận thầu phí ngươi như thế nào giao nga Tô tỉnh trong lòng sốt ruột, ngoài miệng lại nói đến nhẹ nhàng, sang năm mỗi cây khẳng định có thể kết ra thượng trăm cái đại đào ra tới, hương vị còn ngọt tư tư có thể bán cái hảo giới, nào cần vì nhận thầu phí phát sầu. Cha, ngươi cùng mẹ đến lúc đó liền chờ ăn ngọt đào đi, khá sự không cần các ngươi lo lắng. Tô, tỉnh cần nhất vội vàng trồng vội gặp vội cùng bán đào, ngay sau đó lại bán dưa hấu, bán xong dưa hấu hắn lại đi xem hồng mai. Còn mang theo bốn cái đại dưa hấu đi. Hồng Mai mang thai không dám ăn nhiều, ăn mấy tiểu khối, đột nhiên hỏi, kế sinh trạm người không dắt mẹ dưỡng heo đi. Không có, heo dưỡng đến hảo đâu, Ngưu cũng ở. Tô Tĩnh cười ha hả mà nói. tivi đâu? Hồng Mai lại hỏi. Ách, tivi còn, còn ở. Tô tỉnh quá sẽ không nói dối. Một câu liền lòi, Hồng Mai nghe hắn lời này liền biết tivi Bị ôm đi. Tô tỉnh thấy Hồng Mai sát mặt không tốt, vội nói, ngươi nhìn, năm nay bán dưa hấu so năm trước còn nhiều bán hơn 30 đồng tiền, đầu phòng hẳn là cũng kém không được, bông giới nói không chừng năm nay còn có thể trướng đâu, TV sang năm lại mua. Đến nỗi đào, chỉ bán 100 nhiều đồng tiền sự hắn căn bản không dám cùng Hồng Mai đề, hắn sợ Hồng Mai nhìn không tới hy vọng trong lòng thật sự sẽ rất khổ sở. Lúc này tịch Mai còn ở vui vẻ mà cặm dưa hấu. Tỷ phu, ngươi loại chưa hấu hảo, ngọt ta có thể ăn luôn hơn phân nửa cái. Hồng mai đau lòng nàng tivi đau, nghe tịch mai như vậy vừa nói, nàng xoay đầu tới, Người ăn ít điểm, nhưng đừng hơn phân nửa đêm tiêu chảy. Ngươi tỷ phu mang đến bốn cái, đến lưu hai cái cấp trần bát cái ăn. Tịch mai biên cặm biên nói, muốn kêu đài cô, không thể nói trần bát cái. Nơi này lại không người ngoài, đương ngươi tỷ phu mặt ta mới nói như vậy sao? Ngươi không phải nói, bất luận cái gì thời gian đều phải bảo trì cảnh giác sao? Tịch, Mai nghiêm túc mặt, Hồng Mai dở khóc chở cười, nhìn tô tịnh nói, tịch Mai còn cùng tiểu hài tử dường như, cũng không biết cả cho khánh tử sau có thể hay không hiểu chuyện chút. Ta như thế nào không hiểu chuyện là, trước kia ngươi không phải tiếc cái thu trứng gà sống sao, nhị tỷ xuất giá sao, mẹ nói nàng tiếp theo làm, kỳ thật phần lớn thời điểm đều là ta ghi sổ điểm số. ta đều sẽ buôn bán còn nói ta không hiểu chuyện Hừ, như thế nào mới kêu hiểu chuyện a? tô tĩnh cười nói trong khoảng thời gian này ngươi chiếu cố hảo ngươi tỷ, hóng ngươi tỷ vui vẻ chính là hiểu chuyện tỉ của ta nhưng hảo hóng ta tùy tiện biên cái chuyện xưa nàng đều cười nửa ngày ha ha tịch mai đắc ý mà nói hồng mai thật đúng là bị nàng kia tiểu dạng chọc cười nói may mắn ta còn có như vậy một cái tiểu mùi bồi ta Nếu không mỗi ngày ngốc tại cái này trong viện không thể ra cửa, ta thật đến nghẹn hư. Ngày hôm sau, Hồng Mai làm trần bác cái vào nhà chọn hai cái đại dưa hấu đi ăn. Trần bác cái tò, mò, các ngươi tỷ hai cũng chưa ra quá môn, từ đâu ra dưa hấu. Hồng Mai đỏ mặt ha hả cười. Trần bác cái thấy Hồng Mai chỉ cười không nói lời nào, đại khái cũng đoán được. tịch Mai ở bên cạnh cười nói thẳng nói, ta tỉ phu buổi tối trộm đưa tới. Ân hừ, nếu như bị người gặp được, còn tưởng rằng ta chết nữ cùng cái nào trả nam nhân ở ta nơi này hẹn hò đâu. Phục, hồng mai cùng tịch mai đồng thời cười phun. Các nàng đang nói chuyện đâu, đột nhiên nghe thấy ầm vang. Một tiếng, ngay sau đó bạch, bà... quan chợt lóe Trần bác cái thân mình cả kinh, nói, xét đánh, đợi chút hẳn là liền phải trời mưa. Ta vừa mới đem quần áo phơi nắng lên, đến chạy nhanh đi thu vào tới. Trần bác cái vừa mới chạy ra môn, mưa to tích liền sôi nổi đi xuống rớt, chờ nàng đem quần áo thu xong, đã biến thành tầm tả mưa to. Không chỉ có vĩnh huyện hạ đến đại, toàn bộ tỉnh đều bị phủ tưới. Mới quá hai ngày, tôi ra hà mực nước liền cùng ngạn ngang hàng, trước khi qua sông thạch sớm hướng không có. May mắn hồng mai trước, kia nhập hàng khi tiếng thùng nước đủ nhiều, còn không có bán xong, sấn nước chiến còn có thể uống. Tô tỉnh đánh mười mấy xô nước sách đến trên lầu đi gửi. Muốn mình chính là, ngoài ruộng giọt nước quá nhiều, lúa mồ mà cùng bông miêu bị thủy im lâu rồi dễ dàng lặng căng, mấy ngày nay thật nhiều người đều mạo mưa to cấp ngoài ruộng bài thủy. Mới bài một ít, trời mưa như vậy đại, một hồi lại tích mãn điện thủy, một tuần sau, thủy căn bản không chỗ bài, bởi vì bất luận cái gì địa phương đều là thủy. Cái này đại gia toàn lúng cuốn. Cảm giác đây là muốn phát đại hồng thủy nha. Lại quá một tuần, một tảng lớn một tảng lớn bông điền bị im đến căn bản nhìn không thấy miêu. đường nói bông miêu, ly cơ gia hà so cần tám đội cùng chín đội có không ít người gia, trong phòng đều rót đầy thủy. Phía trước TV trong tin tức nói đây là nhiều ít năm, cũng không ngộ một hồi đặt đại hồng thủy, lúc ấy đại gia còn không tin, nói nào năm mùa hè không cần tiếp theo trạng mưa to, bình thường thật sự. Không. Nghĩ tới mới quá một tuần, Hồng Thủy đều vào nhà, hiện tại điện sớm ngừng, cũng không biết trong tin tức sẽ đưa tin cái gì. Đại gia lúc này nào có tâm tình nghĩ trong tivi tin tức, tất cả đều bận rộn đem lúa sớm đánh hạt kê chọn cao chút, nếu cả gia đình đồ ăn móc meo, vậy trời chịu đói. Lúc này, trong nhà có nhà lầu nhân gia liền không như vậy hoảng, đem lương thực cập gia cụ đồ dùng chờ toàn chọn trên lầu đi, toàn gia cũng trụ trên lầu. Tô gia trên lầu cũng có tam giang, trung gian phóng các loại. Bàn ghế tạp vật cùng lương thực, Phương Hà Hoa cùng Quế Chi cùng với bọn nhỏ trụ trên lầu đông phòng, Tô tịnh mấy đệ ba cái cùng bọn họ cha tổng cộng bốn người trụ trên lầu tây phòng. Mực nước đã có bốn mươi cm thăm, Tô gia liền củi lửa đều chọn trên lầu đi, cả gia đình ở trên lầu ăn uống tiêu tiểu, cũng vô pháp xuống lầu. Những cái đó không có nhà lầu nhân gia. Tưởng trụ nóc nhà đều không được, bởi vì thổ phòng nóc nhà không phải bình. Rất nhiều người liền muốn mượn có nhà lầu nóc nhà trụ. Nhị, thẩm cùng tam thẩm hai nhà đại nhân vai khiên tiểu hài tử cùng nhau trụ tới, rồi tôi ra lầu hai nóc nhà, đương nhiên còn phải ở nóc nhà đáp phủ lèo, bởi vì vũ còn vẫn luôn tích tích tháp tháp không đình đâu. Vĩnh huyện trần bác cái gia đề thế cao, lầu một vừa mới có điểm ướt chân, các nặng liền đều chọn lầu hai đi ngủ. Lúc này, hồng mai cũng vì trong nhà hoa màu sốt ruột đau, nhưng hồng thủy lớn như vậy, tô tĩnh cũng không có biện pháp tới cấp nạn báo tin. mươi 89 đại gia ở trên lầu hoặc trên, nóc nhà ở một tuần, có chút chịu không nổi nữa. Trạm đến xem trọng đến xa, thấy đồng ruộng đã thành một mảnh đại dương mênh mông, thật nhiều người đã khóc thành lệ nhân. Phương Hà Hoa còn chỉ là lưu nước mắt, Quế Chi đứng ở trên lầu đó là oa oa khóc lớn. nặng biên khóc biên gào ông trời nha ngươi sao như vậy hại người lý đêm đó lúa cắm đi xuống không bao lâu liền lớn lên xanh mượt ta mỗi ngày kéo thảo a còn có như vậy chút bông miêu có chút đều kết đào các kỹ kéo phì chảy cỏ loại nào không phải mệt chết mệt sống mà làm như vậy đi xuống đó là muốn một cây đều không dư thừa a tô phúc ở đàng kia gấp đến độ cải đầu đừng gào đừng gào gào này ông trời là có thể không mưa Muốn ngươi nói như vậy, còn có như vậy dùng nhiều sinh đâu, còn có đất trồng rau đâu, đều không cần sống. Ta thương tâm không được à, ngươi quảng thiên quảng địa còn quảng ta cào không gào Bọn họ vợ chồng son ở đàn kia lại khóc lại xảo, Phương Hà Hoa nghe xong càng là tâm loạn, nước mắt liên xuyến mà. Đi xuống rớt, tô tỉnh thấy vội nói, mẹ, ngươi đừng khổ sở, ít nhất nhà ta có nhà lầu trụ. Ngươi xem ta trong thôn bao nhiêu người da không phải mượn nhà người khác nóc nhà trụ chính là, sớm chạy đến thân thích cha đi, nhà ta ít nhất bảo vệ cho đồ ăn cũng không cần sóc nảy không phải. Phương Hà Hoa mặt đem nước mắt nói, người nói Hồng Mai chỗ đó trụ chính là nhà lầu, cũng không biết nhà lầu có đủ hay không cao, nói không chừng vĩnh huyện Hồng Thủy lớn hơn nữa đâu. Sẽ không, vĩnh huyện địa. Thế sao chúng ta kiều huyện địa thế cao? Hơn nữa chúng ta ly hạ thân cận quá, hồng mai sẽ không có việc gì, ngươi yên tâm hảo. Vậy ngươi cây đào đâu, xối nhiều phủ không có việc gì đi. Phương Hà Hoa tuy rằng tổng nói đào còn không có bán ra tiền, nhưng vẫn là rất quan tâm kia 10 mẫu rừng đào, nàng hy vọng lão đại một nhà sớm quá tốt nhất nhật tử, nhưng đừng bởi vì tái sinh một cái oa liền nghèo đến phiên không được thân. Rừng đào càng không có việc gì, ở trên núi đâu, cũng sẽ không dọt. nước. Tô tịnh mới nói xong, liền nghe thấy chuồng heo heo liều mạng kêu. Hỏng rồi, heo cũng bị im đến chậm chân. Mấy ngày nay heo không ăn, tô tịnh mấy cái đều là hướng chuồng heo ném vỏ chưa, heo cũng chống được hiện tại. Hiện giờ mực nước lại cao, thủy đều mau đến heo cổ. Mẹ, heo làm sao? Đem nó chắc đi lên nha, hệ ở ta này lâu trên hành lang. Tô Tĩnh khó khăn, người cùng heo toàn trụ trên lầu A. Mau đi A. heo mệnh không phải mệnh a tô tĩnh không có biện pháp chính là lấy điều dây thường dẫm lên nước sâu qua đi đem thằng chồng lên heo trên người sau đó dắt lên đây ngưu đâu, hẳn là không có việc gì đi tô tĩnh hỏi hắn suy nghĩ ngưu không đến mức cũng muốn dắt đến trên lầu đến đây đi hắn cha đột nhiên nói tiếp nói ngưu cũng muốn dắt trở về heo đều mau chết đuối ngưu cũng nhanh cha ta hạng hiên hẹp ngưu thể khoan sợ là thường không tới nha. tô tĩnh nói, đột nhiên nghĩ tới biện pháp, ta đem ngưu chắc đến rừng đào chỗ đó đi hệ, lại ôm rơm rạ qua đi, nó cũng coi như có lương thực ăn. người nhưng đến đem ngưu hệ lao, nếu không đi ngươi rừng đào đem ngươi cây đào cấp ăn sạch nhưng đến không được. phương hà hoa nhắc nhở, tô tĩnh chạy nhanh xuống lầu, tô phúc truy xuống dưới nói, ca, ngươi đừng đi, đông đầu đề thế thấp. Thủy thâm thật sự nguy hiểm đâu. Ta sẽ bơi lội, ngưu cũng sẽ, không có việc gì. Tô Tịnh đối chính mình bơi lội kỹ thuật vẫn là rất tự tin. Rốt cuộc mỗi đến mùa hè hắn đều phải đến nước sông chỗ sâu trong lặng xuống nước chơi. Đâu? Lúc này Tô Khánh cũng chạy xuống tới. Đại ca, ngươi cùng ngươi cùng đi đi. Chúng ta ba cái cùng đi. Tô Phúc nói. Tô Tịnh vốn tưởng rằng chắc cái ngưu lên núi không cần phải ba người. không nghĩ tới ngưu đã bị bọt nước đến có điểm choáng ván, gặp người tới nửa ngày đều bất động. nếu không phải huynh đệ ba cái lôi kéo một đống, ngưu sợ làm muốn chết ở chỗ này. đi vào đông đầu, mực nước thâm đều đến tô tỉnh đùi, ngưu sợ hãi không dám về phía trước đi, trực tiếp chưa đi qua. bọn họ tam, huynh đệ đem ngưu dắt đến rừng đào phụ cận tìm một cây đại thụ hệ, tô khánh đem một bó rơm rạ chất đống ở đại thụ hạ cấp ngưu đương lương thực. Trở về trên đường, bọn họ xa xa nhìn thấy bờ sông có người, còn có một đám heo. Đó là Tú Mai cùng xương Thịnh đi. Bọn họ muốn đem mười mấy đầu heo đuổi tới chỗ nào đi, là muốn cho heo qua sông sao? Từ Phúc đứng ở chỗ đó xem ngay người Tô Tỉnh Cả Kinh, chúng ta chạy nhanh qua đi, nước sông như vậy cấp, bọn họ thật cho rằng heo có thể chua qua sông. Thiên chân thật sự, huynh đệ ba người than thủy chạy nhanh đi vào bờ sông. Chỉ thấy Tú Mai cùng Sương Thịnh mỗi người cầm trong tay mấy cây dây thừng, dây thừng bó heo thân, hai người đều vẻ mặt nôn nóng, muốn cho heo qua sông, heo căn bản không dám quá. Tú Mai nóng nảy, triều xương Thịnh hô, người không phải sẽ heo sẽ bơi lội sao, chúng nó sao không dám xuống nước. Ta nào biết a, trước kia thấy heo ở trong nước im bất tử, còn bơi tới trên bờ tới, ta lại không đem heo chắc đến trên núi hệ, mực nước càng ngày càng thâm. Này đó heo tất cả đều đến chết đuối. Tô xương Thịnh cấp bớt quá, chiếc khoát dùng sức kéo qua một đầu heo, tượng bứt nó xuống nước. xương Thịnh, ngươi đang làm gì đâu? Tô Tịnh ở Hà đối diện hô, thủy như vậy cấp, sẽ bị hướng đi. Tô xương Thịnh giơ giơ lên hắn tay, ta chùm dây thường bó đâu, heo không phải sẽ bơi lội sao? Hắn như vậy một hồi lời nói, Tô Tỉnh tam huynh đệ nhịn không được cười lên tiếng. Heo là sẽ du một chút, nhưng cũng sợ như vậy cấp thủy nha. Nhưng cha là đuổi vịt lên cạn xuống nước, hắn đây là đuổi heo qua sông. Tô tỉnh lại hô, ngươi cũng không thể khẩn nắm heo qua sông. Heo bị hướng đi đảo còn hảo, nếu là đem ngươi cùng Tú Mai liên quan hướng chạy, mình còn muốn hay không lạp? Tú Mai vừa nghe, triều tô xương thịnh thẳng trừng mắt, nhìn ngươi ra gì sưu chú ý nha, nếu là hai ta thật nắm heo vẫn luôn bơi lội qua sông. Chẳng phải là đều bị lũ lục hướng chạy a May mắn bị ta tỷ phu huynh để mấy cái nhìn thấy, nếu không hai ta đi theo. Một khối chơi trứng, tô xương thịnh sợ tới mức đảo hút mấy hơi thở, trước mắt thật muốn buông tay phóng thẳng, tùy heo bản thân muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào. Bọn họ chính đội địa thế so tám đội còn thấp, tưởng đem heo đưa đến đông đầu trên núi đi thôi, còn phải trước quá tôi cha hà. Này hà không qua được, mười mấy đầu heo không chỗ trốn nha. Tú mai triều bờ bên kia kêu, tỷ phu, nhà ngươi heo chắc đông đầu trên núi đi sao? Không có, ta chắc trên lầu dưỡng Tô tỉnh trả lời. Trên lầu, tú mai, thân mình run lên. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, cũng là, nhân gia liền một đầu heo, trên lầu liền trên lầu đi, nàng này mười mấy đầu nhưng làm sao? Tô xương thịnh nhìn chảy xiết nước xong lại nghĩ lúa mùa, đậu phộng cùng bông phẩm chừng đều không có gì thu hoạch. Này mười mấy đầu heo nhưng đến giữ được a hắn cắn chặt răng, nhìn về phía tú mai, nếu không, ta cũng đem heo dắt, dắt trên lầu đi. a tú mai nhìn này mười mấy đầu dơ hề hề heo, quả thực không dám tưởng kia cảnh tượng. Đem, dây thường hệ lan can thượng heo ở trên lầu cũng sẽ không tùy chỗ chạy, vì, nhưng chúng nó sẽ kéo nha. Tú mai gấp đến độ muốn khóc, này đều gì lúc quản không được nhiều như vậy, trên mặt đất lót thảo bái. Không chừng lại quá cái hai ba thiên, hồng thủy liền lui. Tô xương thịnh khó xử mà nói, hắn cũng là ngẫm lại đều cảm thấy xú, nhưng lúc này thật không gì biện pháp. Tô tịnh ở vờ bên kia lại hô lên, các ngươi đem heo chắc về nhà đi, nhà các ngươi ít người, làm heo trụ trên lầu ít nhất sẽ không ném, nếu là phóng trên núi, phóng chừng sẽ chạy ném không ít. Thủy càng ngày càng thâm đều mau ngập đến heo trên mặt, mau trở về đi thôi. Tô Sương Thịnh cật đầu, chạy nhanh thuốc chụp Tú Mai, ta chạy nhanh trở về đi, người thân mình lại chắc nịch, cũng chịu không nổi này bọt nước, vào hỏng rồi dưỡng lại nhiều heo đều không đáng giá. Tú Mai vô ngữ, đành phải lôi kéo heo thằng chạy nhanh trở về. Thấy bọn họ vợ chồng son xoay người trở về, Tô tĩnh mới an tâm chút. Lúc này Tô Khánh mỏng, nhưng nói, đại ca, xem ra vẫn là ngươi loại cây đào nhất có lời. Không cần lo lắng, ngươi nhìn dưỡng heo dưỡng gà bị làm đến nhiều thảm. Nhưng không, này hại người thiên, ước chị đem nhân loại đều thu đi. Tô tỉnh ngửa đầu nhìn xem thiên, thực sự có chút phẫn nộ rồi. Bọn họ tam huynh đệ hướng về nhà trên đường đi tới, thấy song tử phu thê ở cửa thôn lại khóc lại kêu. Bọn họ chạy tới nhìn, chỉ thấy song tử gia ngưu rơi vào ven đường hố to, như thế nào đều khởi không tới, im đến chỉ còn sừng, trâu. Lần trước hồng mai cùng Tô Tĩnh còn oa ở cái này hố chờ xe đâu, không nghĩ tới song tử cha Ngưu thế nhưng rớt cái này hố. Tô Tĩnh đoán được ra, khẳng định là song tử thấy hắn đem Ngưu hướng đông đầu trên núi dắt, hắn cũng tưởng đem nhà mình ngưu dắt qua đi, nếu không không bị chết đuối cũng sẽ bị bọt nước chết. Chẳng qua song tử xui xẻo, hắn nhưng thật ra than thủy cũng biết vòng qua hố to, nhưng Ngưu không nhớ lộ nha. Thủy đem hố tạo yên, Ngưu nào biết đâu rằng đây là cái hố to, này một, rơi vào đi còn khởi không tới. Song tử cùng hắn lão bà một bên dùng sức xả Ngưu thằng một bên khóc kêu, một con trâu giá trị cái vài trăm đâu. Song tử thấy Tô Tỉnh Tam huynh để lại đây, như ngộ cứu tinh mà hô, mau tới đây giúp giúp chúng ta nha, đem Ngưu kéo tới, kéo tới. Hiển nhiên, bọn họ hai vợ chồng căng bản kéo không nhúc nhích. Tô Phúc cùng Tô Khánh chạy nhanh tiến lên đi, Tô Tĩnh còn ở cho dự, bất quá nghĩ đến Ngưu cũng là tánh mạng một cái, hắn hẳn là muốn cứu, này cùng xong tử không? Quan hệ, Ngưu ăn đến kém lại như vậy vất vả Tô làm, nhiều đáng thương a. Tô Tĩnh đi theo Tô Phúc, Tô Khánh cùng nhau qua đi chuẩn bị hỗ trợ kéo, lại phát hiện sừng trâu đều nhìn không thấy. Bọn họ chạy nhanh dùng sức kéo, Ngưu là bị lôi ra hố to, nhưng cũng mất mạng. Im lâu như vậy, ngư sớm hết thở không thông. Song tử cùng hắn lão bà thấy ngư đã chết, song song nhào lên đi khóc. Tô tỉnh nhìn ngư thật sự thảm, hắn nước mắt đều phải ra tới, ngư đụng tới như vậy chủ nhân thật là xui xẻo tồ. Cùng, từ phúc ở bên nói, song tử ngươi cũng thật là biết rõ nơi này có hố to như thế nào không biết trước tiên vòng xa một chút. Tô khánh còn ở đàn kia thêm mắm thêm muối mà nói, chính là, lộ như vậy khoan. nga không cũng chưa lộ nơi nơi đều là thủy đều rộng đến không lộ ngươi tưởng từ đi nơi nào liền từ đi nơi nào nha như thế nào cố tình hướng nơi này đi ngươi nói ngươi tô khánh là vì này đầu ngưu kêu oan sâm tử khóc đến độ mau không nước mắt gần nhất hắn vẫn luôn xui xẻo đầu tiên là đem năm trước thu vào thu cái tinh quang vốn dĩ cầm một trăm khối tiền thưởng cũng có thể chấp vá quá sao lại lại chạy tỉnh bệnh viện hỏi thăm kết quả bị bác sĩ bắn cho ra tới chị cũng chưa hỏi thăm ra tới vé xe tiền còn hoa không ít lúc này mới không bao lâu ngưu lại bị hắn chắc hố to tới chết đuối hắn khóc lóc ngửa đầu hướng lên trời rống lên một câu mẹ ngươi xuống ông trời ngươi là tưởng liền ta cũng thu đi đúng không hắn mới rống như vậy một câu hắn lão bà đột nhiên chửi tay ban cho hắn một cái tá, ngươi nhận bệnh trường có phải hay không dám cùng ông trời đấu tàn nhẫn song tử bị ngơ ngác chờ hắn phản ứng lại đây lập tức giơ tay muốn đánh trở về bị tô Tịnh tiến lên cấp ngăn cản đều chỉ lúc ngươi còn nghĩ cùng chính mình lão bà sinh khí đấu tàn nhẫn tô Tịnh đối hắn thật đúng là càng ngày càng coi thường cái này kêu cái gì nam nhân a chương 90 không bao lâu trong thôn có linh tinh vài người vì chắc heo cùng ngưu lên núi cũng lại đây liền Khuyên song tử chạy nhanh tìm người đem ngưu giết đi, bán thịt còn phải vớt điểm tiền vốn. Bởi vì này đầu ngưu là, song tử cùng hắn huynh để cùng với mấy cái đường ca xài chung, cũng không phải là hắn một nhà, nếu là một phân tiền đều bán không ra, còn phải bồi tiền cấp mặt khác mấy hộ. Tô Tĩnh trong lòng tưởng, lớn như vậy hồng thủy, ai tới sát ngưu nha, có người sát cũng không ai tới mua thịt, trừ phi có nhân vi ăn thịt bò không muốn sống. Thấp địa phương đảo vẫn là ngập đến cẳng chân địa, phương, cao địa phương đã đến đùi căng, nếu một cái không lưu ý, đi đến hố to hoặc rớt vào thâm mương, sẽ không bơi lội người không phải chờ chết sao, ai sẽ vì điểm ăn như vậy không tiếc mệnh. Nhưng song tử là như vậy trả lời bọn họ, ngư như thế nào sát, tổng không thể tại đây hồng thủy giết đi, các ngươi giúp đỡ đem ngư cùng nhau cấp kéo dài tới nhà ta bái. tại đây loài ác liệt hoàn cảnh hạ ai nguyện ý tốn công vô ích nơi này ly sông tử gia như vậy ta, ngưu lại trọng như thế nào cũng đến vài cá nhân kéo đã lâu mới có thể kéo dài tới sông tử gia di sông tử nhà ngươi lại không phải nhà lầu ngươi toàn gia như thế nào trụ sông tử không trả lời hắn lão bà nghẹn ngào mà nói có thể như thế nào trụ liền đem trong nhà sở hữu bàn ghế bãi lên suốt ngày oa trên bàn bái Này Ngưu kéo trở về có thể thỉnh được đến người tới sát sao, người một nhà oa ở trên bàn liền đủ ngẹn khuất, còn muốn ở trên bàn bãi đầu chết Ngưu không thành. Song tự tức khắc triều hắn lão bà hung nói, chẳng lẽ Ngưu từ bỏ? Hắn lão bà lập tức hung trở về, ngươi muốn cũng đến tốt a. Bài bạc thời điểm ngươi tưởng cái gì đi, hiện tại một đầu chết Ngưu ngươi còn như vậy tính toán tỉ mỉ, cùng ngươi loại này nam nhân quá, ta cả đời cũng coi như là nhìn đến đầu. Hắn lão bà hung xong liền xoay người đi rồi, về nhà khóc nhẹ đi. song tử còn không bỏ được ngưu, tưởng kéo về nhà đi, sau đó tìm người tới giết bán thịt bò. Kết quả ở bên vây xem thôn dân liền nói, kéo cũng đúng, đến cấp điểm tiền, rốt. Cuộc này sống mệt đâu, lại còn có nguy hiểm, nhưng đừng một chút người cũng rơi vào cái nào hố liền phiền toái. Dù sao đều nói được thật nghiêm trọng, đơn giản chính là muốn song tử ra tiền. Tô tỉnh đem hai cái đề đề gọi vào một bên nói các ngươi nhưng đừng vì tiền đi giúp đỡ kéo này ngưu nhiều trọng a đến kéo hơn nửa giờ mới có thể kéo dài tới sông tử gia thịt đều phải kéo lạng kéo về nhà cũng phóng không được mấy ngày liền xuống Tô phúc cùng tô khánh đều ân ân cật đầu làm bọn hắn kinh ngà chính là sông tử nghe nói muốn hắn ra tiền chính là nghẹn không ra một chữ tới hắn đã nghèo đến len can vang Nơi nào chịu ra tiền, liền tưởng đại gia hỗ trợ, còn nói, quê nhà hương thân, chức điểm này vội còn đòi tiền a. Đại gia toàn lăng, nếu là ngày thường, cái này vội liền giúp, nhưng nơi này phát ra hồng thủy, không ai nguyện ý tìm việc, liền đều tản ra. Xong tự tức giận đến cắn răng, hắn thang thủy đi tìm lão mộc. Lão mộc thẳng lắc đầu, nói, ta là chiếc heo, lại không phải xác. Ngưu! Có nhân gia heo không chỗ chắc kêu ta đi giết, ta cũng không dám đi, sợ đột ngộ đại hồng thủy không về được, sao có thể đi sát ngư? Liền lão mộc đều thỉnh không tới, cũng không ai dám sát ngư. Chờ song tử lại khi trở về, thủy lại trướng cao không ít, ngư cũng không thấy. Bởi vì trên đường lớn dòng nước không có bất luận cái gì ngăn trở vật liền lưu, đến càng cấp càng mau, ngư bị hướng đi rồi. Song tử xa xa đứng ở sườn núi thượng người có chút ngốc. Lúc này một cái sóng nước đánh lại. Đây, hắn cả người hướng sườn núi tiếp theo hòa. Sợ tới mức hắn đôi tay loạn trảo, bắt được một phen bụi gai, chẳng sợ tay bị rác đến khuyết nhục mơ hồ cũng không dám tùng. Lúc này nơi xa có hai người nhìn thấy, chạy nhanh lại đây đem hắn giữ chặt, cứu hắn một mạng. Từ quỷ môn quan trở về xong tử chạy nhanh oa về nhà trên bàn, nghĩ thầm có phải hay không chính mình cự báo hồng mai mang thai sự ta báo ứng. Nhưng tô tĩnh trong nhà đột nhiên không ngừng nghỉ, bởi vì thật nhiều người chậm lên nước. Sau lại đây cầu thủy, mỗi người trong tay cầm một cái bồn. Còn có người lấy hai cái đại bồn lại đây, giống như tô tĩnh ra là nước sôi sưởng. Không có nhà ai có tô tỉnh ra tồn thủy nhiều, bởi vì nhà người khác không như vậy thùng. Hơn nữa, lúc ấy ai cũng không nghĩ tới sẽ phát đại hồng thủy, tô tĩnh cũng chỉ tồn 18 thùng. Mấy ngày này cẩn thận dùng, cũng dùng năm xô nước. Nhị thẩm cùng tam thẩm hai đại gia đình ở tại mái nhà thường, không có khả năng không cho bọn họ dùng thủy đi, tô. tĩnh cũng xách 6 thùng đi lên. Hiện tại trong nhà còn thừa 7 thùng, tam đại gia đình tại đây trụ đâu. Nhiều người như vậy đồng thời lại đây cầu tô tỉnh cấp điểm nước, tô tĩnh thật là khó khăn, lúc này hắn rốt cuộc có cho hay không đâu. hắn không nghĩ nhìn người trong thôn khác chết nhưng người trong nhà cũng muốn sống a tô tĩnh làm tô phúc cùng tô khánh đổ ở cửa thang lầu chính hắn đi lên hỏi cha mẹ phương hà hoa nói ta cũng không thể thấy chết mà không cứu liền lấy ra tam thùng cho đại gia phân đi tô tĩnh nhỏ giọng nói nhiều người như vậy tam thùng không đủ phân bọn họ mỗi người lấy cái bồn còn có người lấy hai cái đại bồn ước gì đem bồn toàn chứa đầy đâu Phương Hà Hoa nghe được có chút sợ hãi, ta nếu làm một chọt không cho, bọn họ có thể hay không vọt vào tới đòa. Tô Tịnh chính là lo lắng loại sự tình này sẽ phát sinh, ta liền sợ tam thùng không đủ phân, bọn họ vẫn là tưởng vọt vào tới đòa. Tô Bảo Quốc cũng ý thức được tình huống khẩn cấp, nói, ta đem. Người nhị thẩm tam thẩm gia Nam Linh đều kêu xuống dưới, cùng nhau đổ ở cửa thang lầu, làm cho bọn họ hướng không tiến vào. Tô tỉnh gật đầu, hảo, ngăn chặn cửa thang lầu, ta lại đem bồn thu lại đây, chứ bọn hắn phân hảo lại để đi ra ngoài. Tô bảo quốc đem hắn hai cái đề đề cùng mấy cái cháu trai đều kêu xuống dưới, nhỏ giọng phân phó, đợi chút đừng làm đại gia vọt vào tới. Hết thảy chuẩn bị tốt sau, tô tỉnh đứng ở trên lầu nói, nhà ta thừa thủy cũng không nhiều lắm, có thể lấy ra tam thùng cho đại gia phân. Các ngươi trước đem bồn đưa qua. Ta hướng mỗi cái trong bồn đảo hơn một nửa, cũng không sai biệt lắm đủ phân. Nghe tô tỉnh như vậy vừa nói, có mấy người liền sốt ruột đến ồn ào lên. Nhà ta bảy khẩu người, non nửa bụng một người liền mấy ngụm nước, không thủy như thế nào hạ mẹ nấu cơm. Tỉnh đại cái, ngươi đừng keo kiệt, nhà ngươi khẳng định còn cất giấu mấy chục xô nước, chúng ta không ăn cơm chết đói hoặc khác đã chết, nhà ngươi sống một mình có ý gì? Chính là, lấy ra. Mười thùng cho chúng ta phân đi Tô tỉnh mực, tổng cộng cũng không mười thùng Như thế nào lấy mười thùng cho các ngươi phân Nhà ta còn có ta nhị thuốc tam thuốc da đều không sống sao Tô Phúc khó thở, cũng hướng bọn họ ồn ào Các ngươi lại xảo, một thùng đều không cho Tô tỉnh trừng Tô Phúc liếc mắt một cái Lúc này cũng không nên nói loại này dễ dàng chọc chận người nói Nhưng đã không còn kịp rồi Một đám người cầm bồn hướng thang lầu thường tể, hận không thể vọt vào tới một người đoạt. một số nước. Tô tỉnh thấy tình hình không ổn, mau, mau, lắc kính, đừng làm bọn họ vọt vào tới. Trong nhà Nam Linh chạy nhanh đổ lại đây, nhị thẩm cùng tam thẩm cùng với cháu châu nhóm này đó nữ nhân, cũng toàn đi theo đổ ở phía sau. Tô tỉnh thật sợ hai bên đối tể, sẽ đem trong nhà thang lầu tể sụp Hắn chạy nhanh lật qua thang lầu nhảy xuống. Đem đằng trước mấy cái ái nháo sự đi phía trước liều mạng tẩy người hướng trong nước đẩy. Sao, muốn cướp thủy không phải? Ta hảo tâm cho các ngươi thủy. Các ngươi không nghĩ muốn liền lăn đường tới nhà của ta Phạm Hoành. Mọi người đều biết tô tịnh đánh nhau chính là nổi danh, bị đẩy ngã ở trong nước vài người bò chạy không dám nói tiếp nữa. Phương Hà Hoa ở trên lầu hảo tâm khuyên đại gia, nói, các ngươi đừng nóng vội sao. Phần đỉnh non nửa bồn về nhà dùng, nói không chừng ngày mai hồng thủy liền lui đâu. thấy tô tỉnh mực thành như vậy, Phương Hà Hoa lại lấy lời nói hống đại gia, đại gia cũng thành thật. Liền từ tô tỉnh đem bồn tiếng dần lên. Đi, mỗi bồn trang hai cáo thủy, sau đó lại mang sang tới. Như vậy một phân, đã phân đi rồi tam thùng nửa thủy. Đại gia đoan thủy đi rồi, mực nước đều mau đến mặt bàn. Lúc này... Những cái đó không nhà lầu có thể trốn nhân gian nghĩ ra được cầu cứu đều không được, bởi vì mực nước quá cao, cũng vô pháp ra cửa, vừa ra khỏi cửa không chuẩn bị chết đuối. Cách thiên giữa trưa, thật nhiều nhân gia lại không thủy, khá vậy không dám ra cửa muốn thủy, sợ ra cửa bỏ mệnh, chỉ có thể trước chịu đựng, hy vọng. Hồng thủy chạy nhanh thối lui, làm đại gia kinh hỉ không thôi chính là... Hai cái giờ sau, trong thôn xuất hiện không ít thuyền, là chính phủ phái người tới cứu tôi gia hà phụ cận thôn dân. Những cái đó oa ở trên bàn người đáng thương rốt cuộc được cứu trợ, đều bị đưa đến trong huyện một khu nhà trường học. Mỗi gian phòng học trụ mấy chục người, tốt xấu có thể tồn tại, đến nỗi dơ loạn xú đã khoảng không được. Phương Hà Hoa thấy trong thôn có thuyền tới hướng, hỏi tô bảo quốc muốn hay không mang lên. Người trong nhà cũng đi theo đi trong huyện. Tô Bảo Quốc lắc đầu, không đi, này Thủy như thế nào cũng im không đến trên lầu tới. Nhà ta ở chỗ này có mẹ có chu, có củi lửa, như thế nào đều có thể quá, chạy trong huyện đi làm gì, người khác tể người gặp phải một thân bệnh tới. Tô tỉnh bỗng nhiên nhớ tới trước khi các lão nhân ở bên nhau nói chuyện phiếm, nói cái gì phàm là, tai họa qua đi đều phải phát một đợt ôm dịch, này Linh Tinh nói, nói, ta cảm thấy cha nói đúng, nếu là có cái gì bệnh. Truyền nhiễm liền phiền toái, vẫn là ở nhà trốn tránh đi, những cái đó thuyền khai vào thôn cũng là trước cứu không nhà lầu nhân gia. Nhìn qua hai ngày, mực nước dần dần giảm xuống. Hàng đến ngày thứ năm, trong phòng thủy đều lui, nhưng trong nhà kia xuống vị thật là muốn liều mạng cọ rửa mới được. Tô tĩnh cùng hai cái đệ đệ liều mạng cọ rửa nền xi măng, cửa sổ toàn bộ khai hỏa suốt ngày thông phong, trong phòng hương vị là phai nhạc không ít. Chính là bạch tường thành cho tường, phấn tường gia, đều bốc ra. Tô tỉnh than thở dài nói, chờ thu sau lại đến các phấn tường đi, mạng người bảo vệ là được. Tô Phúc cười lắc đầu, ca, ngươi còn nhìn chậm chậm tường xem làm gì, ngươi không đi xem ngoài ruộng hoa màu. Tô tỉnh thật đúng là lời đến xem, không muốn đi, càng xem càng phiền lòng. Quế chi thuốc chụp Tô Phúc, Phúc tử ngươi vẫn là đi xem đi, ta cùng mẹ phải cho ba cái hài tử tắm rửa. Tô Phúc, Tô Khánh cùng bọn họ cha toàn chạy đồng ruộng nhìn lại, hy vọng ông trời cho bọn hắn chừa. Chúc, đặc biệt là đậu phộng, liền kém hơn 10 ngày là có thể thu. Xem xong một vòng sau, ba người toàn cục xuống đầu đã trở lại. Tô Tĩnh không nghĩ hỏi, ăn một lát cơm liền kỵ xe đạp ra cửa, hắn muốn đi xem hồng mai, sợ hồng mai chờ đến nóng vội Quế Chi cùng Phương Hà Hoa vẫn là tâm tồn may mắn, hỏi bọn hắn đậu phộng còn có thể thu không? Lúa mùi như thế nào, bông miêu như thế nào? Tô Bảo Quốc cười khổ nói, đậu phộng đều phao lạng, một ven đậu phộng bứt lên tới, 10 viên có thể có một viên. Tốt liền không tồi. Kia cùng không có cũng không gì khác nhau. Phương Hà Hoa lẩm bẩm, lúa mùi đâu? Tô Bảo Quốc lắc đầu, cũng không được, toàn đổ. Mầm lặng lạng, chết chết, phát hoàng nâng chạy tới một lần nữa tài phẩm chừng cũng sống không được. Quế chi nghe được đau lòng như đau cắt. Vẫn hỏi tiếp, bong miêu lớn lên như vậy thôi tráng, hẳn là không chết đi. Từ Phúc bạch nàng liếc mắt một cái, ngươi tưởng mở, bao lâu như vậy, đều lặng căng. Lúc này nhạt nhạt dịch hắn chân ngắn nhỏ chạy. Tơi nói, nhị thuốc, xây nhà. Từ Phúc mảnh trực đùi, đúng rồi, ta còn có thể xây nhà, ha ha, thật nhiều nhân gia tường đều phao đổ, cái này nửa năm ta còn có thể kiếm tiền. Từ phút đem nhạc nhạc cao cao chơi lên, ta hảo cháu trai. Đủ thông minh a nhạc nhạc thực bất đắc chỉ mà nhìn nhị thúc nghĩ thầm, ta rốt cuộc nói gì, nhị thúc như vậy đem ta nâng lên cao. Ta chẳng qua muốn gọi nhị thúc qua đi giúp ta cùng đại mao ca nhị mao ca cùng nhau cái cái tiểu phòng ở cấp con kiến đương oa. Chương, 91 hồng mai sát thật nóng vội, trước cửa có như vậy một cái sông lớn, trong nhà khẳng định im đến không ra gì. Tô tỉnh lại lâu như vậy không có tới, nói vậy hắn là bị nhốt ở nhà. Đường Tô Tĩnh đầy mặt hồ tra bộ dáng xuất hiện ở nàng trước mặt khi, nàng kia nắm khẩn tâm một chút thư hoảng xuống dưới, nước mắt cũng đi theo chảy ra. Trong nhà còn hảo đi, nhạt nhạt tưởng ta không có. Tô Tĩnh cười, chẳng qua chính hắn biết đây là khổ trung mang cười. Người một nhà trọn trên lầu ở, qua hai mươi. Ngày, chỉ sự đều không có, khá tốt. Nhạt nhạt ngẫu nhiên sẽ hỏi, mụ mụ đâu, mụ mụ ở đâu? Ta nói cho hắn nói mụ mụ ở sinh tiểu mùi mùi, kêu hắn an tâm chờ, hắn liền cười chạy đại mau nhị mau trước mặt nói, hắn có mùi mùi. Hồng mai tưởng tượng thấy nhạt nhạt nói chuyện khi kia đáng yêu bồi trán, liền vẽ mặt cười. Trong nhà hoa màu như thế nào, không chết đuối đi. Tô tĩnh ngẩn người, sau đó cố ý trả bộ hồ đồ, hẳn là không chết đi, ta cũng chưa tới kịp đi đồng ruộng xem liền chạy nhanh lại. Đây xem ngươi. Hồng Mai còn muốn hỏi heo an ngư ai gì đều như thế nào, tô tỉnh đỡ nàng ngồi xuống, trong nhà gì đều hảo, ngươi không cần lo lắng. Ngươi ở nơi này còn hảo đi, thủy ngập đến nào? Vĩnh huyện bên này không có việc gì, thủy vừa vặn ngập đến chân bối. Nhưng thật ra ngươi, lại có vội, ngươi lúc này đi lại đến đảo sức đồng ruộng hoa màu, khẳng định đều ngã vào trong nước, không biết có thể hay không sống lại đâu. Nhất định có thể sống lại, ngươi yên tâm hảo. Tô tỉnh trong lòng lại suy nghĩ, hiện tại hoa màu cũng chưa, toàn bộ sáu tháng cuối năm cũng chưa sống, xem ra hắn đến tìm điểm sống làm, tổng không thể mỗi ngày háo ở nhà đi. Về đến nhà sau, Tô tỉnh thấy từng nhà người đều đang rầu rĩ, đồng ruộng hoa màu đều đã chết, người đều nhàn rỗi làm gì. Tô Khánh đi vào hắn cha mẹ trước mặt, ta, ta muốn đi hỷ tử chỗ đó, hắn ở trong xưởng đương kỹ thuật công. Hẳn là có thể cùng trong xưởng lãnh đạo nói thượng nói mấy câu đi, ta tay chân lanh lẹ, đi vào đương cái bình. Thường công nhân khiên khiên hóa cũng không tồi. Phương Hà Hoa đau lòng mà nói, đó là sưởng gia cụ, khiên đều là đại gia hỏa, khẳng định đặc biệt mệt. Ngươi muốn thật sự nghĩ ra đi, liền, tìm một ít không mệt sống. Mẹ, đương công nhân nào có người mệt, không khiên gia cụ cũng muốn làm khác, sẽ không làm người nhàn rỗi ăn cơm. Tô Khánh nói. Hắn không sợ mệt, liền nghĩ lì ăn Tết còn có hơn bốn tháng, không thể nhàn ở nhà. Nếu đánh không tới tiền, lấy cái chị đương lễ hỏi, về sau lấy cái? Chị tới kết hôn. Hắn trong lòng sốt ruột a Tô Bảo Quốc nhưng thật ra tán đồng lão Tam đi lão tứ chỗ đó, nói, hai người ở một cái nhà mấy cũng hảo, cho nhau giúp đỡ, người khác cũng không dám khi dễ. Từ phúc thấy Tô Khánh muốn đi thăm Quyến, có chút hâm mộ. Hắn chạy đến Quế Chi trước mặt, nếu không ta cùng khánh tử cùng nhau ra đi, đến hỷ tử trong xưởng đương bình thường công nhân. Quế Chi Trừng hắn, ngươi có bệnh đi, ngươi là bùn thờ có thể xây nhà, chạy như vậy xa cũng chỉ có thể tránh. Cái bình thường công nhân tiền, hà tất đau, trong nhà còn có hai đứa nhỏ, ngươi tưởng ném ta một người quản. Tô Phúc ngẫm lại cũng là, bởi vì phát hồng thủy, thật nhiều người lão nhà ở đổ tường. Cần nhất khẳng định sẽ có người tới tìm hắn sửa nhà hoặc là cái tân phòng, chính là sợ lấy không được tiền mặt, đến nợ trướng. Người sợ nhân gia nợ trướng. Nợ trướng không có việc gì, năm sau có thu hoạch, ai dám không còn. Tô Phúc ngẫm lại cũng là, quế chi lợi hại như vậy, ai dám nợ trướng không còn. Tiền. Trong nhà còn có đại ca cái này lợi hại hơn nhân vật đâu. Hiện tại chỉ có tô Tịnh phát sầu. Khánh tự muốn đi thăm quyến, phúc tử có thể xây nhà tu phòng, hắn làm gì đâu. Hồng mai còn có hai tháng tả hữu liền phải sinh, hắn không có khả năng cũng chạy thăm quyến đi. Hắn thấy hắn mụ mụ ở bên cạnh giếng tẩy thùng, còn nói thùng rửa sạch sẽ vẫn là tân, vẫn cứ có thể đương tân bán. Tô tỉnh mảnh chụp đầu, hắn thiếu chút nữa đem giữ nhà bản lĩnh, cấp đã quên. Bởi vì phát hồng thủy, các gia cát, hồ đều tổn thất không ít đồ vật. Hắn có thể tiếp theo đi ra ngoài bán hóa nha, lấy ra đi bán, có thể so sánh ở nhà bán cường rất nhiều. Hắn ngồi xổm bên cạnh chiến hỏi, mẹ, người nói trong khoảng thời gian này bán gì nhất nơi tiêu thụ tốt? Đồ ăn loại, đồ ăn đều chết đuối, không dùng bữa sao được. Còn có, len sợi cùng kim chỉ gì, hiện tại đồng ruộng không sống, nữ nhân không được đầy đủ đều oa ở nhà nha, chỉ có thể dệt áo lông cùng khâu khâu vá vá. mặt khác ngươi lại tiến chút làm giày mặt liêu đại gia mua hảo đóng đế giày làm dày ngày hôm sau tô khánh liền ngồi lên xe lửa đi thăm quyến tô Tĩnh làm lại nghề cũ tư phúc đã đáp ứng cấp một nhà đi sửa nhà phương hà hoa cùng tô bảo quốc thấy mấy đứa con trai đều có sống làm cuối cùng an tâm tô tỉnh đi tỉnh vào hóa sau đó cưỡi xe đạp các thôn các hộ bán đồ vật trọng thao vào nghề cũng không tồi Tuy rằng không có trước kia mỗi ngày tránh mười mấy khối như vậy sẵn, nhưng cũng có thể tránh cái năm sáu khối, so thô phút xây nhà, tu phòng tránh đến nhiều. Đương nhiên cũng so ở nhà bán tránh đến nhiều, ở nhà bán ngày thường lên mỗi ngày chỉ có tam khối tả hữu, so đi ra ngoài bán thiếu một nửa. Tô tĩnh mỗi ngày đi ra ngoài bán hóa, ngẫu nhiên xử lý rừng đào, bất tri bất giác tới rồi 9 tháng sơ, hắn cũng tránh 160 nhiều đồng tiền. Nghĩ đến Hồng Mai còn có 10 ngày tả hữu liền phải sinh, hắn đi đem Hồng Mai trực tiếp tiếp trở về trấn bệnh viện. Bệnh viện nói cái gì cũng không chịu thu, nói bọn họ không có chuẩn sinh, chứng. Này thai vốn dĩ chính là siêu sinh, đương nhiên không có chuẩn sinh chứng. Tô tịnh gấp đến độ tung tăng nhảy nhót, cùng bác sĩ lôi kéo lên. Hồng Mai lại đây kéo, nói, không được ta về nhà sinh, như vậy nhiều người ở nhà sinh cũng đều hảo hảo. Hảo chị nha, ngươi không nhớ rõ nhị mau sự, nếu không phải kịp thời đi tỉnh, đều cứu bất quá tới. Kỳ thật tô tỉnh trong lòng tưởng càng đáng sợ, bởi vì ở nông thôn nữ nhân sinh hài tự xuất huyết nhiều đã chết sự, nhưng không ngừng nghe một hồi hai lần. Hồng Mai ngược lại không tô tỉnh như vậy lo lắng, bởi vì nàng đây là nhị thai, có đầu thai kinh nghiệm, này thai ở nhà sinh nàng cảm thấy hoàn toàn không thành vấn đề. nhưng tô tĩnh chính là không đồng ý còn cùng bác sĩ xảo nói kế sinh chậm đờ mặc kệ bọn họ như thế nào có thể không thu sản phụ đâu cãi nhau sau hắn lại cùng bác sĩ xô đẩy lên nếu không phải hồng mai ở đây tô tĩnh thật muốn huy quyền đánh người đúng lúc này hồng mai đột nhiên bụng đau còn càng ngày càng đau bác sĩ vừa thấy này không phải muốn sinh đi hồng mai không chịu đi tô tĩnh còn ở chỗ này nháo Nếu là Hồng Mai đem hài tử sinh ở bệnh viện cửa làm sao? Năm đó cấp Hồng Mai thượng hoàng vị kia bác sĩ không đành lòng, đem Hồng Mai đỡ vào phòng bệnh. Tô tĩnh chạy nhanh vọt đi vào, mặt khác bác sĩ cũng không hảo lại đem Tô tĩnh cùng Hồng Mai đuổi ra đi, rốt cuộc bọn họ đồng sự đã tiếp thu Hồng Mai. Vị này bác sĩ cũng là nội tâm ấy nấy, cảm thấy là nàng phóng hoàng không phóng hảo, mới đưa đến Hồng Mai. Mang thai, hiện tại không hảo mặc kệ. hồng mai lúc này phát động thật đúng là mau mới đau hơn một giờ đã bị đưa vào phòng sinh tô Tịnh ở phòng sinh ngoài nôn nóng mà đợi đại khái hơn hai mươi phút liền nghe được trẻ con khóc nỉ non thanh tô tĩnh hưng phấn mà xoa xoa tay nghĩ thầm hồng mai lúc này sinh đến mau hẳn là không sinh đầu thai như vậy đâu quả nhiên một lát liền có hồ sĩ ôm hài tử ra tới cười tủm tỉm mà nói là cái đáng yêu tiểu cô nương sáu cân nữa thật sự a ta chính là Muốn cái cô nương? Thật tốt quá, thật tốt quá. Tô tĩnh tiếp nhận hài tử, lão bà của ta thế nào? Khá tốt, không có sườn thiết, không có xé rách, lại quan sát một lát liền có thể hồi phòng bệnh. Hồ sĩ nói xong lại đi vào. Tô tĩnh ôm tiểu khoe nữ cẩn thận nhìn nhìn, sao cùng nhạt nhạt khi còn nhỏ sinh ra tới giống nhau như đúc, quá giống. Bởi vì ly dự tính ngày sinh còn có 10 ngày, Phương Hà Hoa không đi theo cùng nhau tới. Tô tỉnh mang Hồng Mai tới cũng chỉ là tưởng nằm viện, cảm thấy ở bệnh. Viện chờ tương đối an toàn, không nghĩ tới nhanh như vậy liền sinh. Tô Tĩnh cân nhắc nếu đem hài tử đưa về phòng bệnh, vẫn là liền ôm hài tử ở chỗ này chờ Hồng Mai, phòng sinh môn liền khai, bác sĩ ra tới. Nếu không phải vị này bác sĩ đem Hồng Mai đỡ tiếng phòng bệnh, Hồng Mai thật đúng là muốn đem hài tử sinh bệnh viện ngoài cửa. Tô Tĩnh tiến lên kích động mà nói. Cảm ơn ngài, cảm ơn ngài, nếu không phải, ngươi thật đúng là muốn cảm ơn ta, nếu không phải ta cho ngươi lão bà Phóng Hoàng Tùng. Rớt, ngươi sao có thể nhiều ra một cái tiểu khuê nữ tới? Bác sĩ cười nói, ha ha, là là là, nếu là mọi cái bác sĩ đều có ngài như vậy thông tình đặc lý thì tốt rồi. Tô tĩnh nói dùng một bàn tay ôm chặt hài tử, một cái tay khác từ trong túi móc ra vừa rồi, ở cửa chờ khi chuẩn bị bao lì xì. Bác sĩ nào dám thu, nói, ta các đồng sự phẩm chừng còn bởi vì ta tiếp thu lão bà ngươi sinh khí đâu, sợ năm nay khảo hạch bị khấu không ít phân, chúng ta sẽ thiếu phát rất nhiều tiền, ta muốn lại thu ngươi. Bao lì gì, kia không phải chờ bị mắng sao. Tô tỉnh đành phải triều vị này bác sĩ thật sâu cốt một cung, làm đến bác sĩ còn quá ngượng ngùng. Bác sĩ đi rồi, tô tỉnh chạy nhanh đi vào xem hồng mai, không nghĩ tới hồng mai bản thân mặc tốt quần áo xuống dưới. Ngươi, ngươi như thế nào chính mình xuống dưới, ta cổng ngươi hồi phòng bệnh nha. Hồng Mai trạng thái cũng không tệ lắm, cười nói, không cần, ta từ từ đi tới, không có việc gì. Tô tỉnh thấy Hồng Mai đi đường giống ngày thường giống. Nhau, trong lòng đừng đề cao hứng cỡ nào, thuyết minh Hồng Mai thân mình không đại thương nguyên khí. Đi vào phòng bệnh, Tô tỉnh làm Hồng Mai chạy nhanh nằm xuống. Hồng Mai nằm nghiêng, làm tiểu khuê nữ cũng nằm nghiêng. Mẹ con hai người mặt đối mặt nhìn, tiểu khuê nữ nhìn hai mắt liền ngủ, hồng mai thấy nàng nhăn giống gió bộ dáng, nhìn không được hôn hôn cái trán của nàng, nhỏ giọng nói, tiểu bảo mối của ta, ngươi rốt cuộc ra tới, mụ mụ không bao giờ dùng tránh tới trốn đi. Tô tĩnh bưng tới, tiêu chuẩn bị cấp hồng mai tẩy cái mặt, không nghĩ tới bác sĩ lại đây thuốc chụp bọn họ chạy nhanh giao phí về nhà. Bác sĩ rất khó xử, nói sợ kế sinh trạm người tới tìm bệnh viện phiền toái, sau đó bẩm báo chính phủ liền không dễ làm. Quán mua cơm cấp hồng mai ăn, hắn biết bác sĩ cũng không dễ dàng, nghĩ thầm về nhà liền về nhà đi, về nhà hồng mai còn có thể ăn nhà trên nóng hầm hập đồ ăn, càng thoải mái một ít. Hắn thấy hồng mai trạng thái thực hảo, hẳn là không gì vấn đề, liền chạy nhanh tìm. Khối khăn lông giúp hồng mai bao hảo đầu, sau đó đi giao phí. Giao phí, hắn liền cưỡi xe đạp chở Hồng Mai, Hồng Mai ôm ấp tiểu khuê nữ, hai vợ chồng nói nói cười cười trở về nhà. mươi 92 Phương Hà Hoa thấy Hồng Mai ôm hài tử trở về, ngốc! Đứa nhỏ này, là, là ngươi xin. Hồng Mai mặc danh buồn cười, mẹ, không phải ta xin ta dám ôm về nhà. Không phải còn có 10 ngày tả hữu sao, sao nhanh như vậy liền sinh Phương Hà Hoa còn ở lúc kinh lúc sóng, xem hồng mai bụng đã bẹp đi xuống, mới xác định hồng mai là thật sự sinh. Hồng mai trường mắt nhìn tô Tịnh liếc mắt một cái, nếu không phải hắn cùng bác sĩ lại xảo lại nháo, xô xô đẩy đẩy muốn đánh nhau, đem ta sợ tới mức bụng đau, mới sẽ không nhanh như vậy sinh đâu. Phương Hà Hoa nghe xong tiếng lên triều tô Tĩnh đầu đột nhiên một gõ, người nha, sao còn như vậy thiếu kiên nhẫn, may mắn hài tử đủ tháng. Nếu là bởi vì ngươi sinh non, ta nhưng đến tấu ngươi. Tô tỉnh ha ha cười không nói lời nào, hắn cũng biết chính mình lúc ấy quá. Nôn nóng quá lỗ mãn. Phương Hà Hoa đem hài tử ôm vào trong ngực nhìn nhìn, nha, cùng nhạc nhạc sinh thời điểm một cái dạng lại là cái năm oa nha. Tô tỉnh ha ha cười không ngừng, muốn lại là cái năm oa, mẹ liền không thích. Thật sự lại là một cái năm oa nha. Phương Hà Hoa mơ hồ, lột ra em bé phía dưới nhìn lên. cười hừ thiếu chút nữa bị ngươi lừa gạt ở rõ ràng là cái tiểu khuê nữ bảo bối sao Quế Chi từ đất trồng rau trở về thật xa liền nghe thấy trong nhà vô cùng náo nhiệt chạy nhanh chạy tới xem ai da thật đúng là cái tiểu khuê nữ ca tẩu các ngươi nhân như nguyện Quế Chi tiếp nhận tới ôm nhìn hồi lâu chính là không bỏ được buông Phương Hà Hoa là đã nhìn ra Quế Chi cũng muốn cái khuê nữ Quế Chi, ngươi nha đừng nghĩ, đều buộc ca rô, tưởng cũng là bạch tưởng. Quế Chi bẹp miệng nói, đúng vậy, lúc ấy thật không nên buộc ca rô. Cần nhất ta mặc kệ nhìn thấy ai ôm tiểu khuê nữ, ta đều nhịn không được muốn đi ôm một cái. Nhìn ngươi nói, ngươi không nghĩ buộc. Ca rô nào hành, kế sinh trạm kia ban nhân bó đều phải đem ngươi cấp bó đi. Phương Hà Hoa nói liền đi phòng bếp, phải cho Hồng Mai nấu cơm ăn. Hồng Mai vào nhà nằm xuống. Thấy trên bàn tivi không có, trái tim khẩn một chút. Tuy rằng phía trước đã biết tivi bị ôm đi, hiện tại thấy trên bàn trống trơn, trong lòng khó tránh khỏi không thoải mái. Nàng lại thấy phòng giác thả rất nhiều hóa, tò mò hỏi, tô tĩnh, ngươi sao vào nhiều như vậy hóa? Ngày thường hóa không phải đặt ở nhà chính sao, có người. Tới mua qua đi lấy là được, bãi ở ta trong phòng nhiều tệ nha. Nhà chính bày biện chính là lưu tài gia bán. Này đó là ta ngày thường đi ra ngoài bán. Tô Tĩnh thuận miệng trả lời. Ngươi còn có thời gian đi ra ngoài bán hóa, gần nhất hẳn là vội vàng trích bông đi. Ách bông, tô tỉnh phía trước vẫn luôn gạt hồng mai, không đem hoa màu đều chết đuối sự nói cho nàng, này một chốc hắn thật đúng là tìm không ra một cái hảo lấy cớ. Quế chi ở bên ngoài đều nghe xong đi, lớn tiếng nói, tẩu tử, nào có cái gì bông nhân trích. Bảy tháng phát đại hồng thủy khi bị chết một cây đều không còn, a hồng mai cả kinh, kia, lúa mùa đâu, còn có đậu phộng đâu, quế chi biên tiếng vào biên nói, ca không nói cho ngươi nha, đều chết đuối, hồng thủy lui sao khánh tử liền đi tìm hỷ tử, còn viết thư đã trở lại đâu, phúc tử vẫn luôn cho người ta sửa nhà, ca hắn bán hóa bán đến cũng không tệ lắm, này đó ngươi cũng không biết. Quế Chi cảm thấy kỳ quái, Tô Tĩnh rõ ràng mỗi cách 10 ngày qua liền đi. Vĩnh nguyện một chuyến, như thế nào sẽ không đem này đó nói cho Tẩu Tử? Hồng mai khí đô đô mà nhìn Tô Tĩnh, ngươi cố ý giấu ta đi. Tô Tĩnh vò đầu bứt tai, ngượng ngùng mà cười. Quế Chi hiểu được, nói, Tẩu Tử, ngươi cũng thật có phúc khí, ca khẳng định là sợ ngươi lo lắng mà ảnh hưởng thân thể, mới gạt ngươi. Nếu là Phúc Tử, khẳng định một chút đem đầy mình tin tức xấu toàn đảo cho ta, ước gì một chút đem ta tức chết đâu. Hồng Mai nghĩ đến những cái đó hoa màu, khi trái tim trừ trừ, xác, thật đau lòng đến hoảng. Nàng vẫn luôn trong cậy vào trong nhà có cái hảo thu hoạch, đến lúc đó phạt tiền là có thể thiếu mượn một chút. Không nghĩ tới hiện tại về nhà, nàng mới biết được hoa màu toàn không có, một phân tiền thu vào đều không có. Hiện tại nàng minh bạch, phía trước nàng đi vĩnh huyện trốn tránh tô tỉnh đem, trong nhà bán chưa hấu tiền cùng năm trước tích cóp tiền lấy đi toàn bộ rồi, lúc sau bởi vì áp tiền ở trần bác cái chỗ đó, tô tỉnh sau lại lấy vài lần tiền, đều là từ bà bà, cùng Quế Chi chỗ đó mượn. Nhưng là nghe Quế Chi đang nói những lời này đó, biết Quế Chi là an ủi nàng, nàng trong lòng dễ chịu chút, nói, phúc tử cũng không như người nói như vậy ngốc, hắn, mụ mụ. Một cái dễ nghe thanh thúy thanh âm vang lên. Hồng Mai thân mình một giật mình, hướng cửa vừa thấy, nhạt nhạt. Nàng đi vĩnh huyện phía trước, nhạt nhạt kêu mụ mụ nhưng không như vậy trôi chảy. Hiện tại hắn có một tuổi lẻ chín tháng, sẽ nói một ít ngắn gọn nói. Nhạt nhạt hưng phấn chạy tới. Hướng trên giường một phát, Hồng Mai đem hắn cắt cao mà ôm vào trong ngực. Ta đại bảo bối trứng nhi, ngươi tưởng mụ mụ sao? Ta tưởng mụi mụi. Nhạc nhạc nghiêm túc mà nói, Phóc, ở bên tô tỉnh nhịn không được bật cười, Quế Chi ở đàn kia cũng nhấp miệng cười. Hồng Mai dùng chân đặng tô tỉnh một chút, lại cười tủm tỉm hỏi nhạc nhạc, Ngươi vì sao tưởng mùi mùi không nghĩ mụ mụ đâu. Nhạc nhạc nghiêng đầu tự hỏi một chút vấn đề này, cảm giác hảo phức tạp nha, liền nói, mùi mùi kêu, kêu ca ca ta, Hồng Mai dở khóc chở cười. liền bởi vì mùi mùi muốn kêu ca ca ngươi ngươi liền vẫn luôn tưởng mùi mùi nha ta muốn xem mùi mùi nhạc nhạc chảy dụ muốn xuống dưới hồng mai buông tay nha trên người của ngươi như thế nào như vậy dơ nhạc nhạc mới lười đến quảng dơ không dơ đâu ghé vào chiêu bên giường nhìn chằm chậm nhìn tiểu mùi mùi chuỗi tay liền đi sờ tiểu mùi mùi khuôn mặt tô tỉnh một tay đem hắn tay bắt lấy ngươi tay như vậy dơ không cần sờ mùi mùi nhạt nhạc nhanh tay, một chút liền đem tiểu muội mùi khuôn mặt cấp sờ soạn chăng, trong miệng còn nói, muội mùi, ta tiểu muội muội ta có muội mùi. Ngay sau đó đại mau nhị mau cũng lại đây, sôi nổi chạy tới xem muội mùi, người dũi tay ta cũng dũi tay, tất cả đều muốn tới sờ tiểu mùi mùi mặt, sợ tới mức tô tỉnh chạy nhanh ngăn lại. Toàn rửa tay đi, rửa tay đi. Ba cái tiểu bằng hữu đành phải ra bên ngoài chạy. tô tỉnh tới nước chiến áp thủy cho bọn hắn một đám rửa tay tẩy xong sau bọn họ lại cười hướng trong phòng chạy sợ tiểu muội muội đi ta có tiểu muội muội ta cũng có tiểu muội muội chúng ta đều có tiểu muội muội hồng mai nghe xong quả thực muốn cười phun không rõ ràng lắm người nghe bọn hắn nói như vậy còn tưởng rằng trong nhà có thật nhiều tiểu muội muội đâu quế chi trong nhà hoa màu không có trong khoảng thời gian này ngươi vội gì Hồng Mai hỏi, ta nào có cái gì nhưng vội, mỗi ngày chính là cùng mẹ cùng nhau mang hài tử. Phúc tử mỗi ngày, đảo có thể tránh cái bốn khối nhiều, ca tránh đến càng nhiều, hắn mỗi ngày năm sáu khối đâu. Xem quế chi nói chuyện kia biểu tình, liền biết nàng lại hâm mộ lão đại gia so nàng cùng phúc tử tránh đến nhiều. Cường tử năm nay làm đầu phòng mua bán không, có phải hay không lại có thể đi nhà hắn lột đầu phòng? Hồng Mai lại hỏi. Quế chi lắc đầu, năm nay nào có đậu phộng mua bán nhưng làm, đậu phộng đều chết đuối. Cường tự nói địa phương khác tuy rằng không ta nơi này im đến lợi hại, nhưng cũng tịch thu nhiều ít đậu phộng. xa địa phương vận hóa chu tiền quá quý, cho nên này xin ý hắn năm nay vô pháp làm. Đang nói chuyện đâu, bọn họ vô cùng quen thuộc người lại tới nữa. Kế sinh trạm người bước nhàn nhã bước chân tiến vào ngồi xuống. tô tĩnh lập tức minh bạch bọn họ là tới thu phạt tiền hồng mai chật mình các ngươi tới cũng quá nhanh đi chúng ta mới ôm hài tử về nhà đâu các ngươi từ trấn trên đi ngang qua chúng ta nhìn thấy đương nhiên đến tới người nam nhân tô tĩnh lúc ấy không phải đã nói sao hài tử sinh ra liền giao phạt tiền kế sinh trạm đầu đầu nghiêm trang mà nói hồng mai nhìn tô tĩnh tô tĩnh cũng nhìn hồng mai kế sinh đầu trạm đầu có chút không vui Các ngươi vợ chồng son làm gì đâu, nhìn tới nhìn lui, đều kết hôn mấy năm, oa cũng sinh hai cái còn không có xem đủ a. Tô tỉnh xấu hổ mà nói, chúng ta mới từ bệnh viện trở về, tiền còn không có con đủ đâu. Không vội, ngươi chậm rãi thấu, chúng ta liền ở chỗ này chờ, gì thời điểm con đủ, chúng ta gì. Thời điểm đi, một ngàn năm, một phân đều không thể thiếu. Lúc này Phương Hà hoa bưng một chén mì trứng đều lại đây. Nàng cầm chén đưa cho Hồng Mai, ngươi an tâm ăn ngươi, đừng lo lắng phạt tiền sự, làm lão đại đi thấu. Hồng Mai uống một ngụm canh, nói, Tô Tĩnh, ta áo trên trong túi có hai trăm hơn bốn mươi đồng tiền, trần bác cái năm trăm khối trả lại cho ta sau, ta cho hỏa thực phí, liền dư lại nhiều như vậy. Tô Tĩnh móc ra Hồng Mai hai trăm bốn mươi lăm đồng tiền, hắn lại lấy ra chính hắn trong túi. Mười đồng tiền, đây là sinh hài tử khi dư lại tiền. Mặt khác còn có cần nhất bán hóa tránh một trăm sáu. Này đó thêm lên mới bốn trăm mười lăm đồng tiền, Tô Tĩnh lại khẽ cắn môi, đem lưu trữ nhập hàng tiền vốn tám mươi đồng tiền cũng đem ra. Đây là hắn sở hữu tiền, lại nhiều lấy một phân đều không có. Đương nhiên, thiếu hạ nợ trước không nói. Kế sinh trạm người vừa thấy, trợn tròn mắt, Tô Tĩnh đây là liền năm trăm khối đều thấu không đồng đều, dư lại một ngàn không được tiến đến sang năm dia. Lúc trước là ai nói, sinh hạ hài tử lập tức giao phạt tiền, chơi chúng ta đúng không? Kế sinh trạm đầu đầu nói, tô tĩnh xấu hổ mà cười cười, nói, này, này thật đúng là không trách ta, ta nào biết năm nay muốn phát đại hồng thủy, đem hoa màu toàn hủy hoại đâu, nếu không này một năm như thế nào cũng đến có một ngàn nhiều thu vào. Các ngươi đừng vội, ta đi tìm thân thích mượn, mỗi nhà mượn cái 200, liền không sai biệt lắm. Phương Hà Hoa thầm nghĩ, năm nay là tai năm, mọi người đều đem tiền nắm chặt đến các gao, liền sợ thân thích nhóm không bỏ được mượn hai trăm. Hiện giờ, sợ chỉ có Tú Mai Gia có chút tích tụ. Nhưng làm trò nhiều như vậy mà, Phương Hà Hoa lại không làm cho Tô Tĩnh trực tiếp đi Tú Mai Gia mượn. Tô tỉnh đẩy xe đạp ra cửa, trong lòng tính toán đi chỗ nào mượn. Ngẫm lại vẫn là tới trước ly đến cần hai cái cũ cửu ra đi, hy vọng có thể mượn cái mấy trăm. Sau đó lại đi hai cái cô cô gia, thật sự thấu không đồng đều nói, chỉ có thể đi tìm Tô Sương Thịnh cùng Tú Mai. Hắn mới kỳ đến, trên đường lớn, gặp được bưu chính viên. Có nhà ta tin sao? Tô tỉnh hỏi. Tin thật không có, tuần trước không phải cho các ngươi đưa quá tin sao. Nhưng thật ra có một trường, bưu chính viên hướng trong bao phiên phiên, có một trường lấy khoản thông tri đơn. Lấy khoản thông tri đơn. Tô tỉnh kinh hỉ. Đúng vậy, nha, có một ngàn đồng tiền đâu. Bưu chính viên cười nói, nhà ngươi phát tài nha. Phát gì tài, này qua tay liền phải trao cho kế sinh trạm nhân thủ đi lên. Tô tĩnh tiếp nhận. Đơn tử cẩn thận nhìn, lạc khoảng là tô hỷ, quả thật là tứ đệ gửi tới. Tô tĩnh cầm lấy khoản thông tri đơn về nhà, phương hà hoa nghe xong sau cười nói, lão tứ chẳng lẽ sẽ tính sao, như thế nào biết nhà ta vội vã đòi tiền, còn cố tình là một ngàn. Mẹ, khẳng định là Khánh Tử nói cho Hỷ Tử, nói Hồng Mai trong khoảng thời gian này muốn sinh, Hài Tử sinh ra liền phải giao phạt tiền. Tô Tịnh nói, Hồng Mai cảm khái mà nói, làm khó Hỷ Tử, hắn ở bên ngoài kiếm tiền không dễ dàng, lần này liền gửi. Tới một ngàn, cũng không biết hắn cùng Khánh Tử ở bên ngoài ăn, đến như thế nào trụ đến như thế nào. Phương Hà Hoa vội nói, hảo đâu bọn họ luôn là viết thư trở về. Hai anh em ăn ở trong xưởng ở tại trong xưởng, đều khá tốt. Hồng Mai gật đầu, mẹ, này tiền xem như chúng ta mượn hỷ tử. Về sau hắn kết hôn, ta cùng Tô Tĩnh lại chuẩn bị một phần hậu lễ. Tô Tĩnh, đợi chút cấp hỷ tử hồi âm, nhưng đến hảo hảo cảm ơn hắn. Kế sinh chạm đầu đầu vội nói, các ngươi đừng nóng vội viết cái gì hồi âm. Trước cùng ta cùng đi trấn trên lấy tiền đi. Không vội không vội, này còn kém. Kém 5 đồng tiền đâu? Tô tỉnh ngượng ngùng mà nói. Quế chi nghe xong chạy nhanh về phòng lấy ra 50, ta lại mượn các ngươi 50 đi. Các ngươi còn muốn sinh hoạt, tổng không thể trên tay một phân tiền đều không có. Kỳ thật lại cho mượn này 50 đồng tiền, Quế chi trên tay cũng chỉ thừa 80 đồng tiền, bởi vì phút tử sửa nhà kiếm tiền tất cả đều là nợ, còn một phân tịch thu trở về đâu. Tô tỉnh tiếp nhận tiền, ta, ta. Đem trong phòng điểm này hóa bán sau lập tức trả lại ngươi. Không vội, ngươi bán hóa không còn phải nhập hàng sao, tổng không thể chặt đứt mua bán. Hồng Mai Hồng con mắt nói, nếu không phải các ngươi hỗ trợ, ta cùng tô tỉnh thật đúng là không biết như thế nào vượt qua này quan. Kế sinh trạm đầu đầu ở đàn kia chờ không kịp, nói, “A ra, người một nhà cũng đừng lừa tình, chạy nhanh cùng chúng ta cùng đi trấn trên lấy tiền đi. Chương 93 tiểu khuê nữ sinh ra ngày hôm sau, tô tỉnh sáng sớm đi. Trần Gia Thôn đem tin tức tốt nói cho nhạc phụ nhạc mẫu. Ngày thứ ba, Lý Quế Hoa cùng Trần Quý cùng nhau lại đây, giúp hài tử tắm ba ngày. Tú Mai cũng lãnh nạn khuê nữ nguyệt nguyệt lại đây. Lý Quế Hoa thấy Tú Mai liền hỏi, phát hồng thủy khi, nhà ngươi heo lên núi săn bắn thượng dưỡng đi. Tú Mai lắc đầu, nước sông quá lớn, heo không qua được, toàn hệ trên lầu. Ai da? người heo cùng ở nhật tử ta hiện tại một hồi nhớ tới tới liền phải phun mẹ ngươi đừng nhắc lại này ra lý quế hoa cười nói kia có gì chỉ cần heo đều hảo hảo là được cuối năm khẳng định có thể bắn cái hảo giới lý quế hoa tiếp theo lại đối hồng mai nói ngươi hiện tại là nhi nữ song toàn dưỡng hảo thân mình về sau hảo hảo kiếm tiền đi đem hai đứa nhỏ bồi dưỡng thành tài hồng mai nhìn trong lòng ngực tiểu khoe nữ cười nói, thành tài không thành tài về sau lại nói, vẫn là trước đem tiểu khuê nữ tên cấp lấy đi. Lý Quế Hoa nghĩ nghĩ, nói, "Tú Mai khuê nữ kêu Nguyệt Nguyệt, nếu không nhà ngươi đã kêu." Lượn lượn, phóc, Hồng Mai buồn cười, "Nhà ta chính là tiểu khuê nữ, sao có thể khởi tên này?" Nhũ Danh không sao cả nam nữ đi. Lý Quế Hoa mới nói xong, nhạc nhạc chạy tới, lại chơ tay sờ sờ mùi mùi khuôn mặt nhỏ, trong miệng còn lẩm mẩm, mùi mùi, nữ nữ, thí thí hảo bạch bạch, trần quý cùng tô bảo quốc ngồi ở cửa nói chuyện phiến đâu, hắn rất xa đều nghe được nhạc nhạc lời nói, triều hồng mai bên này nói, muốn ta nói đã kêu nữ nữ đi, nhũ danh kêu gì không được, hảo ta, nghe nhạc nhạc cùng cha, đã kêu nữ nữ. Hồng Mai cười nói, khi đại tranh đâu, các ngươi giúp đỡ lấy một cái nha. Cần nhất đều hưng gọi là gì thiến A lệ A yến A gì đó, nếu không cho ta tiểu ngoại tôn nữ kêu tô thiến thiến đi, khá tốt nghe. Lý Quế Hoa nói, Hồng Mai nghe xong vội lắc đầu, không được, kêu thiến tự quá nhiều, đều mãng đường cái. Tú Mai nói, nhà ta nguyệt nguyệt kêu tô mộng, nhà ngươi nữ nữ đã kêu tô tưởng đi. Hồng Mai nghe được khuế miệng đều trừ trừ, ân, như vậy sấn. Ngư nguyệt nguyệt danh càng tốt nghe. Tú Mai đắc ý mà cười, cùng ngươi nói giỡn đâu. Tô Tịnh mới từ trấn trên mua cá trở về, nghe đại gia tự cấp hắn tiểu khuê nữ đặt tên, sốt ruột mà nói, ta khuê nữ tên ta tới lấy, ta tới lấy. Nhìn hắn như vậy, sợ người khác đoạt hắn cái này đương cha đặt tên tư cách. Hắn chạy vào nhà tìm bảng tự điển ra tới phiên. Hồng Mai cười lắc đầu, ngươi nha, mỗi lần đặt tên đều đến dựa từ điển. Tô tỉnh tùy tay vừa lật, liền cảm thấy chính mình phiên cái hảo tự. Hồng Mai, người tới xem, nghiên tự, mỹ lệ ý tứ, bách hoa tranh nghiêng đâu. Hồng Mai cảm thấy cái này tự hảo là hảo, ngươi lại thêm một chữ đi, nhạt nhạt đại danh có ba chữ, tiểu khuê nữ cũng lấy ba chữ. Tô tỉnh lại tiếp theo phiên, phiên nữa ngày cũng tìm không ra một cái phối hợp dễ nghe tự. Không được a phối hợp lên đều đọc đến khó đọc. Tú Mai nghe xong cười không ngừng, này còn không đơn giản, hai chữ đã kêu tô nghiêng, muốn ba chữ liền phải tô nghiêng nghiêng bái. Hảo đi, đã kêu, tô nghiêng nghiêng. Hồng Mai nói, tổng so tô tỉnh ở từ điển tìm cái gì hoa nghiêng, mỹ nghiêng, tân nghiêng muốn dễ nghe. Cấp tiểu khoe nữ tên lấy hảo, cũng chặt sạch tam, nữ nữ hàm chứa tay ăn một thời gian liền ngủ rồi. Đúng lúc này. Quế Chi ôm đại Mao đột nhiên chạy tới hỏi, các ngươi thấy nhị Mao sao? Đại gia ngẩn người, nghĩ thầm không phải ngươi mang theo hai cái nhi tử đi chơi sao, như thế nào còn chạy về tới tìm nhị Mao? Phương Hà Hoa đang ở bên cạnh chiến rửa rau đâu, nàng đứng chạy, nói, ngươi không phải mang theo đại Mao nhị Mao sao? Quế Chi thấy người trong nhà cũng không phát hiện nhị Mao, sắc mặt báo một chút trở nên trắng bệch, ta mang theo hai người bọn họ ở ven đường tầng thẳm gia chơi. Không biết như thế nào cũng chỉ thấy đại mau một người. Nàng lời này rơi xuống âm, phương hà hoa tay đều run lên lên, vậy ngươi mau đi tìm a nhị mau có thể hay không chạy đi tìm hắn ba, hắn ba liền ở kia phụ cận sửa nhà. Quế chi mang theo khóc đứt nợ nói, ta đi tìm, không có. Phúc tử còn nói nhị mau khẳng định là bản thân chạy về gia. Tô tĩnh vội nói, đừng nói nữa, chúng ta đường đi biên tìm đi, nhưng bị trên đường lui tới người mang đi. Tô tỉnh như vậy vừa nói, Phương Hà Hoa tức khắc chân mềm, một chút ngã ngồi trên mặt đất. Lý Quế Hoa chạy nhanh đem nặng nâng chạy tới, bà thông gia, ngươi đường vội, nhị mau không dừng liền ở trên đường chơi đâu. Đại gia tất cả đều xúc động, chạy ra đi tìm nhị mau, chỉ vừa hồng mai một người ở nhà ôm nữ nữ, nhìn nhạt nhạt. Chẳng qua đại gia mới đi ra ngoài trong chốc lát, liền đem nhị mau mang về tới, tô tỉnh ở tầng hương gia VKC tìm được rồi nhị mau. Hắn ở nơi đó ngồi sổm hào đâu, Quế chi lại kích động lại sinh khí, hướng nhị mao bực nói, người đứa nhỏ này, như vậy tiểu đi cái gì vkc, hù chết mụ mụ. Tô Phúc thấy nhi tử tìm trở về, mặt đều cười nở hoa, nói, không được người nói như vậy nhị mao, nhị mao ái sạch sẽ, mới không theo mà đại tiểu tiện đâu. Bên này vừa mới tìm về nhị mao, thôn Đông Phong tử gia cũng ở, tìm nhi tử. mãn thôn tìm, cũng chưa tìm thấy. Phong tử nhi tử nhũ danh kêu thạch oa, mới vừa hai tuổi, một người ở ven đường chơi, hơn nửa giờ không về nhà, nhà hắn người ra tới tìm, không nghĩ tới như thế nào đều tìm không ra. Ăn qua cơm trưa sau, nghe nói phong tử còn không có tìm được con của hắn, toàn thôn người đều giúp đỡ tìm, mỗi người tìm đến lòng nóng như lửa đốt. Bởi vì thẳng đến trạng vạn, cũng chưa người thấy thạch oa. Tới rồi đêm khuya, còn không có tìm, đại bộ phận người đều về. Nhà ngủ, chỉ có thiếu bộ phận người suốt đêm giúp đỡ tìm, vẫn luôn tìm được trấn trên đi, còn có người tìm được mấy chục chậm ở ngoài đi. Tô Tĩnh cùng Tô Phúc hai cái cũng vẫn luôn ở bên ngoài tìm, còn giúp báo nguy, thẳng đến ngày hôm sau buổi sáng mới trở về. Bọn họ ca hai trở về giặt sạch mặt lại ăn cơm sáng, Quế Chi đột nhiên chạy tới nói. Trên lầu lương thực thiếu một nửa, khẳng định là đêm qua bị trộm đi. Đêm qua Tô Tĩnh cùng Tô Phúc đều đi ra ngoài giúp đỡ tìm Thạch Oa, Quế Chi cùng Hồng. Mai đều ở từng người trong phòng mang hài tử ngủ, khả năng ngủ đến quá trầm, căn bản không nghe được trên lầu có động tỉnh. Tô Tĩnh cùng Tô Phúc chạy nhanh chạy đến trên lầu tới xem, bọn họ hai nhà vốn chỉ các có 13 bao tải phơi đến làm lầm hạt kê, mà ở trên lầu nhà chính. Hiện tại Tô Tĩnh cùng Hồng Mai gia hạt kê chỉ còn 7 bao tải, Tô Phúc cùng Quế Chi gia chỉ còn 6 bao tải. Quế Chi khóc lớn, này một năm liền thu này đó lúa sớm, như thế nào còn bị ăn trộm nhớ thương nha. Này đó phẩm, chừng cũng liền đủ ăn, nhưng năm nay lương thực nộp thuế còn không có dao đâu. Hồng Mai cũng ôm nữ nữ lên đây, thấy lương thực còn thừa như vậy chút, may mắn mà nói, tốt xấu cấp chúng ta để lại một ít. Nếu là đều bị trộm đi, chúng ta thật muốn uống gió Tây Bắc. Ngay sau đó Phương Hà Hoa cùng Tô Bảo Quốc cũng vọt tới trên lầu tới, thấy lương bị trộm, Phương Hà Hoa cùng Quế Chi khóc một khối đi. Tô tỉnh bình tĩnh mà lầu trên lầu dưới xem dấu chân, nói, bởi vì hồng mai cùng Quế Chi không. Biết ta cùng Phúc Tử gì thời điểm trở về, cửa không có khóa, ăn trộm liền nhân cơ hội vào được. Tới khẳng định không chỉ một người. Nếu không vô pháp đem 13 túi lương thực cấp khiên đi Hồng Mai khẳng định mà nói Là ta người trong thôn trộm Bọn họ biết mọi người đều ở tiệm thạch oa Liền ra tới trộm nhà ta lương thực Thật đủ thiếu đạo đức Không quá khi nào Nhị thẩm khóc lóc chạy tới Nói nhà nàng năm con gà đêm qua bị người thuận đi rồi Tô Bảo Quốc thấy các nàng khóc sướt mướt Nói, được rồi, đừng khóc Hồng Thủy đem hoa màu đều chết đuối những cái đó nhàn ở nhà người không phải nghĩ trộm điểm đồ vật sao bị trộm khẳng định không chỉ ta hai nhà ăn trộm cũng không chỉ hai người ai người này tâm sao càng ngày càng tệ đâu hồng mai khuyên bà bà cùng quế chi cùng với nhị thẩm các ngươi đừng thương tâm chúng ta còn chỉ là ném vật ngoài thân nhưng phong tử đến bây giờ cũng chưa tìm được thạch oa đâu tô tỉnh biên xuống lầu biên nói ta đi báo nguy làm cảnh sát tới trong thôn một chuyến Mặc dù trảo không ăn trộm, cũng có thể kinh sợ một chút, nếu không về sau ta trong thôn ăn trộm vì hoạn. Đại gia cảm thấy Tô Tĩnh nghĩ đến rất chu đáo, nếu cảnh sát không tới quảng quảng, trong thôn thật là muốn rối loạn. Phương Hà Hoa cùng Quế Chi, nhị thẩm còn hy vọng có thể đem trong nhà lương thực cùng gà tiềm trở về đâu. Tô Tĩnh đi vào đồn công an, phát hiện thật nhiều người ở chỗ này, có ba cái thôn người ném hài tử, mặt khác cũng có mấy cái thôn ném lương thực. Cùng tiền, còn có người ném heo. Cảnh sát cùng đại gia giải thích, nói gần nhất có một cái lừa bán đội nhi đồng hỏa, len lỏi gây án, án này rất lớn, đã giao cho huyện Cục Công an, Cục Công an người đã ở vội vàng truy tra, Mặt khác, trấn đồn Công an chỉ có 6 cả cảnh sát nhân dân cùng năm tên hiệp cảnh, bọn họ sẽ một cái thôn một cái thôn khám tra, bởi vì án nhiều, cho nên muốn chậm một chút, ấn báo án trình tự tới. tô tĩnh trở về nói cho người trong nhà nói có một cái lừa bán đội nhi đồng hỏa len lỏi gây án thạch oa rất có thể chính là bị bọn họ bắt cóc huyện cục công an đã ở phá án có thể hay không tìm về thạch oa thật đúng là khó nói sợ tới mức quế chi ôm sát nhị mau chỉ thấy nàng hai đôi tay đều là run đến nỗi ra ăn trộm sự khả năng phải đợi cái một hai ngày đồn công an người đều lo liệu không hết Đợi hai ngày, số cuộc có hai cái cảnh sát nhân dân tới trong thôn ra ăn trộm. Bởi vì thời gian dài, dấu chân gì đó đều xem không rõ lắm. May mắn tô tỉnh quản gia trước cửa. Mấy vân chư bốn phương ứng dùng thảo cái không cho người dẫm, còn có thể nhìn ra tới. Cảnh sát nhân dân nói án này rất khó ra, trộm đồ vật người khẳng định sẽ không vội vã đem đồ vật lộng về nhà, đi các trong nhà lục soát cũng vô dụng. Lương thực chờ các dạng đồ vật hẳn là, còn ở trên núi hoặc cái nào thảo đôi cất giấu chờ thêm hảo một đoạn thời gian, ăn trộm mới có thể lộng về nhà. Cảnh sát nhân dân nói bọn họ cũng liền tới đây đi một chút nhìn xem, có thể ra đó là chuyện tốt, ra không liền. Tự nhận xui xẻo đi, sau đó đem người trong thôn toàn chiêu tập lên huấn dạy bảo. Cảnh sát nhân dân nằm trong thôn sở hữu thành niên nam nhân đều đến tô tỉnh, cửa nhà tập hợp, trạm thành tám bài. So lớn tuổi vị kia cảnh sát nhân dân bắt đầu dạy bảo Năm nay lũ lụt, mọi người đều đã chịu nghiêm trọng tổn thất Có vài cái tỉnh đang muốn làm quyên tiền quyên vật hoạt động phẩm chừng lại, qua một thời gian bọn họ quyên tiền cùng vật liền sẽ đưa đến chúng ta nơi này tới Các ngươi nhiều ít có thể Được đến một ít bồi thường Hơn nữa các ngươi đều thu lúa sớm Không đến mức không cơm ăn Làm gì muốn đi trộm đâu Từ 83 năm làm nghiêm đánh Mỗi cách hai năm đều làm một lần, tai sau ăn cắp, đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của các ngươi có biết hay không, đây là muốn phán tử hình. Như thế nào, không tin. Nghiêm đánh kỳ nội, có người cướp bóc một trăm đồng tiền đều phán tử hình, thật khi ta đậu các ngươi chơi đâu. Cảnh sát nhân dân mới huấn nhiều thế này lời nói, có chút người trên mặt. Biểu tình rõ ràng bất tự nhiên. Tô tịnh cái đầu tối cao, đứng ở cuối cùng một loạt. Mọi người đều đưa lưng về phía hắn, hắn vô pháp nhìn đến từng người biểu tình. Hai cái cảnh sát nhân dân quét này đàn thành niên nam nhân vài lần, trong lòng có điểm đếm, sau đó từ mỗi bài lôi ra bốn 5 cái so khẩn trương người, làm cho bọn họ ở tô tỉnh gia xi măng trong sân đi một vòng. Đại gia mơ hồ, chẳng lẽ ở cảnh sát nhân dân trước mặt đi một phòng, cảnh sát nhân dân là có thể biết ai là ăn trộm. Chương chín Chương 94 Cảnh sát nhân dân nhóm nhìn như còn rất có kinh nghiệm, làm phương hà hoa đánh mấy bồn thủy lại đây ngã vào thổ mặt trên. Mỗi làm một người đi phía trước, đi trước điều nghiêng địa hình bùn đất, sau đó tới xi si măng trên sân đi một vòng, trên mặt đất liền sẽ lưu có bùng ấn, sau đó lại cùng tô tỉnh dùng thảo cái lên dấu chân đối lập. Đổi dậy không quan trọng, có thể căn cứ sau cạn dấu vết tới phán đoán chân là bao lớn mã. Mặt khác còn có thể nhìn ra ngoài bác tự, nội bác tự linh tinh, tóm lại có. Thể phát hiện không ít vấn đề. Để nhất bài nói cần hai anh em đi rồi một vòng, cảnh sát nhân dân ngồi sổng xuống cẩn thận một lượng. Tô tỉnh dùng thảo bảo tồn xuống dưới dấu chân là 40 mã, mà hắn nhị thẩm ra nơi đó lưu lại khả nghi dấu chân là 39 mã. Nói cần hai anh em đều là 43 mã, hoàn toàn không phù hợp. Các ngươi hai anh em nếu là vội, có thể về nhà. Cảnh sát nhân dân nói, nói cần hai anh em thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng vẫn muốn ở chỗ này vây xem, bọn họ không trộm đồ vật, khá vậy làm. Cho khẩn trương hề hề. Hiện tại bài trừ bọn họ, nhưng không được vây xem vây xem thấu cái náo nhiệt sao. Tổng cộng 8 bài, mỗi bài đều có 5-6 cá nhân khẩn trương, sợ bị oan uổng cũng khẩn trương. Cảnh sát nhân dân suy nghĩ, nông dân huynh đệ thật sự thành thật đến có thể. Cảnh sát nhân dân lại làm đệ nhất bài cường tử tam huynh đệ lại đây, này tam huynh đệ chân cũng đại, 42 mã. Chắc quá người có thể vây xem, nhưng cần thiết chậm xa một chút, xếp hạng trong đội ngũ người cũng không thể tự. Hành bước ra khỏi hàng, càng không thể tránh ra, nếu không liền ấn tội phạm trảo, làm cho không ít người mặc danh mà khẩn trương. Cảnh sát nhân dân dứt khoát làm mọi người đều tới đi một lần, mặc kệ khẩn trương không khẩn trương, một cái đều không thể buông tha. Đề nhị bài người tới đi một lần, có một cái là 40 mã chân, một cái là 39 mã, cảnh sát nhân dân ở vở thượng làm ký hiệu. Đề tam bài, chỉ có một 40 mã, cái khác tất cả đều là 41 mã đến 43 mã. Mãi cho đến thứ bảy bài, cảnh sát nhân dân vở, thượng đã có 8 hiểm nghiêng người. Hiện tại đến phiên cuối cùng một loạt, Tô Tĩnh cùng Tô Phúc cái đầu cao, đều tại đây một loạt. Tô Tĩnh hai anh em không có khả năng trộm nhà mình lương thực đi, cũng không có khả năng đi trộm nhị thẩm da gà. Nhưng cũng đến đi một lần, lấy kỳ công bằng. Tô Tĩnh nâng chân to hướng lên trên vừa đi, đoàn người nhóm không cấm nở nụ cười, nhiều như vậy chấu chân, số hắn lớn nhất. Cảnh sát nhân chân hai lại đây một lượng, nói, hảo cha hỏa, 45 mã. Đoàn người nhóm cười, đến ngã trước ngã sau, vừa rồi còn khẩn trương tới, hiện tại đều bị tô tỉnh này xong chân to làm cho tức cười. Hồng Mai ôm nữ nữ ở nơi xa nhìn, nàng cẩn thận phát hiện, song tử cùng hắn đề đề muốn cười lại như thế nào đều cười không nổi, này hai anh em khả nghi. Mặt khác, còn có phong tử đường ca thành rừng, cùng với cường tử đường đệ đông tử, đều là muốn cười cương mặt kia lại có điểm cương. Hồng Mai cũng chỉ là cảm thấy bọn họ có điểm không bình thường, đến nỗi có phải hay không ăn trộm, nàng cũng không dám đoán mò. Tô Tỉnh đi qua sau, Từ phút cũng tới đi một vòng, hắn chân hơi nhỏ điểm, 44 mã. Kế tiếp thứ 8 bài người tất cả đều đi một lần, này bài người bởi vì cái đầu cao, chân đều đại, nhỏ nhất cũng có 41 mã nữa, không có đáng giá hoài nghi người. Cảnh sát nhân dân hai cho rằng giày mã tương xứng người quá nhiều. Hơn nửa đại đa số người đều là xuyên giải phóng đế giày hoa văn, rất khó bài ra. Không nghĩ tới lần này một rắc, cũng liền tám người giấu chân không xa biệt lắm. Nhưng này tám người không có khả năng tất cả đều là ăn trộm đi, nên như thế nào phân biệt đâu. Lúc này cường tử lão bà đột nhiên từ nhà nàng chạy tới, vừa chạy vừa khóc, cảnh sát, cảnh sát, nhà ta ném tiền, ném 300 khối linh bảy tiền. Phía trước ta còn không biết đâu, hôm nay nghĩ lấy tiền ra tới mua đồ vật, mới phát hiện gối đầu phía dưới một khối tiền đều tìm không thấy, bị người cấp trộm đi. Việc này liền cường tử cũng không biết, bọn họ năm trước làm đầu phộng mua bán tránh không ít tiền. Ở ngân hàng tồn 1.500 đồng tiền, để lại 500 ở nhà tiêu vật, hiện tại hoa đến chỉ còn 307 khối, không nghĩ tới đều bị người trộm. Cảnh sát hai người lít mắt nhìn nhau. Nơi này tám khả nghi người cũng vô pháp phân biệt, nơi đó lại tân tăng một cái án tử, chẳng lẽ lại đến đi tìm dấu chân, hai người bọn họ thật là mệt mỏi. Cường tử tựa hồ cũng nhìn ra cảnh sát nhân dân không muốn đi, chạy nhanh nói, các ngươi đi trước nhà ta thăm dò thăm dò, lão bà của ta cho các ngươi nấu cơm ăn. Phương Hà Hoa, lại đây nói, nhà ta đã làm tốt cơm nha. Nhà ta có trứng có thịt. Cường tử lôi kéo hai cái cảnh sát nhân dân đi. Hai cái cảnh sát nhân dân từ vở thượng xé xuống một trương giấy, sau đó vẫy tay, đem Tô Tĩnh cùng Tô Phúc kêu lên tới, nói, các ngươi đem này tám người lưu tại nhà ngươi, chúng ta đi trước chỗ đó nhìn xem, đợi chút lại qua đây thẩm vấn. Tô Tĩnh chiếu trên giấy tên thì Thầm, Tô xong, Tô Có, Tô Thành Rừng, Tô Đông, Tô Bảo Nhân, Tô Bảo Giang, Tô Thành phát, Tô Thành Phú, cảnh sát, cho các ngươi trước tiên ở nhà ta ngốc. Xong tử hai anh em cùng phong tử đường ca tô thành rừng, cùng với cường tử đường đệ tô đông đều thấp đầu lại đây, nhưng tô bảo nhân huynh đệ cùng tô thành phát huynh đệ sẽ không chịu. Tô bảo nhân thẳng chậm chân, cảnh sát làm gì nhớ tên của ta, ta gì cũng không làm nha, liền bởi vì ta chân là 39, liền, liền hoài nghi ta. Tô thành phát hai anh em cũng tức giận tận trời, tô thành phát đệ đệ tô thành phú ngạnh cổ nói, cảnh sát cũng không thể tùy tiện oan. Ổn người tốt a, ta còn muốn về nhà ăn cơm trưa đâu. Tô tĩnh vội an ngụy nói, cảnh sát chỉ là nói đợi chút muốn hỏi chuyện, các ngươi gì cũng không làm có gì sợ quá, các ngươi tiến ta phòng, ta cho các ngươi châm trà uống. song tử thấy bọn họ đều có chuyện nói, hắn nếu là gì đều không nói không phải lòi sao, ngay sau đó nói, ta cũng không phạm tội, làm gì muốn lưu ta, lưu người uống trà nha. Tô tĩnh cười nói. Hồng Mai ông nữ nữ nắm nhạt nhạt tiếng bà bà Phòng, nàng cũng không dám cùng. Những người này ở bên nhau, nếu là ai đột nhiên muốn chạy trốn hoặc là bị thương hài tử nhưng không tốt. Quế Chi cũng lãnh đại mau nhị mau tới bà bà Phòng. Chúng ta ăn cơm trước đi, làm lão đại lão nhị nhìn bọn họ tám. Phương Hà Hoa nói. Quế Chi biên uy nhị mau biên nói, cũng không biết thạch hoa có thể hay không tìm trở về, huyện cục công an đều trạo mấy ngày người. Như thế nào cũng không có tin tức. Hồng Mai cảm thán nói, người này phùng tai, nhân tâm cũng hỏng rồi, nghe Tô Tịnh nói, cái. kia lừa bán đội nhi đồng hỏa vẫn là ta bổn huyện người đâu, xem ra là trong nhà cặp tai họa không có tiền, liền tưởng lừa bán nhi đồng kiếm tiền, này đó tao thiên giết, năm nay thu lúa sớm, lại không đến mức đói chết, làm gì phải làm này thương thiên hại lý sự. Phương Hà Hoa hừ hừ, chính là không có tao tai. trong tv không cũng có lừa bán phụ nữ nhi đồng tin tức sao có người vì tiền chính là gì đều dám làm cùng có đói bụng không chết không quan hệ quế chi nghe được thân mình lại run run một chút nói may mắn nhị mau lúc ấy là tiếng vkc nếu như bị bắt cóc ta ta còn không bằng đi theo đi tìm chết tính ngươi còn có đại mau đâu nhưng đừng nói như vậy phương hà hoa nói tiếp nói Phong tử vợ chồng son không còn phải quá sao, huyện cục công an ở ra, hai người bọn họ chỉ có thể mắc trong mong mà chờ tin tức. Tô Bảo Quốc đột nhiên nói, mau đến hiến lương thời gian, cũng không biết năm nay lương thực nộp thuế như thế nào giao, sẽ không ấn năm trước chấm nhau giao đi. Hồng Mai cảm thấy hẳn là sẽ giảm một ít, nói, các cha chỉ có lúa sớm, đồ ăn liền không tồi, hẳn là sẽ không giao như vậy nhiều đi. Ta cùng Quế Chi còn bị trộm một nửa đi, ăn đều không đủ đâu. Các ngươi đừng nóng vội, quốc gia khẳng định sẽ suy xét ta dân chúng. Phương Hà Hoa nói, cảnh sát không phải nói còn có người ở quyên tiền quyên vật sao, sẽ không làm chúng ta chịu đói, các ngươi chạy nhanh ăn cơm đi. Tô Tĩnh cùng Tô Phúc còn ở cùng kia tám người đấu trí đấu chủng đâu. Các ngươi ca, hai khiến cho chúng ta về nhà ăn cơm trưa đi, đã đói bụng đến thầm thì kêu. song nói. Ngươi muốn thật sự đói, ta đi ta mẹ chỗ đó thịnh chén cơm cho ngươi ăn. Tô Tịnh nói. Xong tử sửng sốt, ta, ta không ăn nhà ngươi cơm. Hiện tại Tô Bảo Nhân Huynh để cùng Tô Thành phát Huynh để ngược lại trấn định rất nhiều. Nói đói một đống sự tiểu, nhưng oan uổng sự đại. Bọn họ còn cần thiết chờ cảnh sát lại đây cho bọn hắn một cái cách nói. Cũng không thể như vậy bị toàn thôn người hoài nghi. Tô Tịnh. cảm thấy dù sao hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi nếu không tới dụ ra lời nói thật nói không chừng có thể bộ ra cái gì tới ai nha nếu không phải các ngươi mấy cái trộm chẳng lẽ là đừng thôn người tới trộm tô tỉnh cố ý nói như vậy có khả năng a cảnh sát làm gì chỉ ra ta chính mình trong thôn nha song tự hắn để tô có vội vã nói tiếp nói tô tỉnh nâng má nói cũng là toàn hương nhiều người như vậy như thế nào ra nha Hơn nữa một điều ra ra rất có khả năng muốn phán tử hình, ai sẽ thừa nhận. Hắn lời này vừa ra, song tử hai anh em cùng tô thành rừng, tô đông vài người mặt đều thanh. Gần nhất tô tĩnh không thiếu tiếp thu pháp luật giáo dục tháng năm phân hắn còn bị câu lưu đâu, nghe xong không ít khóa, hiểu được một ít pháp luật biết, biết trộm mấy thứ này không đến mức phán tử hình. Tô Phúc ở bên cười thầm, hắn cũng biết hắn ca là ở hù dọa những người này. Tô Tĩnh bỗng nhiên lại nói, bất quá cảnh sát nói, lương thực hẳn là còn giấu ở bên ngoài, nếu chúng ta tìm được, rồi lương thực ăn trộm bị bắt được cũng sẽ nhẹ phán, bởi vì ta gia không bị hao tổn thất sao? Song Tử lập tức nói, vậy ngươi cùng Phúc Tử chạy nhanh đi ra ngoài tìm lương thực a? Tô Tĩnh trong lòng hiểu rõ, Song Tử huynh để biểu hiện đến quá rõ ràng, cười nói, ta cùng Phúc Tử đi chỗ nào tìm? Chúng ta lại không biết ăn trộm đem lương thực tàn chỗ nào, nhìn ngươi lời này nói, nếu là chúng ta tìm được, còn tìm cảnh sát tới làm gì? Tô Phúc tiếp theo nói, chính là, chúng ta đều tìm hai ngày. Trên núi đều tìm khắp Lúc này, không chỉ có Tô Tĩnh cùng Tô Phúc hoài nghi song tử hai anh em, ngay cả Tô Bảo Nhân cùng Tô Thành phát Huynh để cũng hoài nghi song tử hai anh em. Lúc này đại gia trong lòng từng người ở hoạt động. Suy đoán rốt cuộc là ai trộm lương thực ai trộm gà, lại là ai trộm cường tử gia tiền. Nhưng lệnh đại gia kinh ngạc không thôi chính là, tô đông đột nhiên hướng tô tỉnh trước mặt một quỳ, tỉnh đại cái, ta, ta cầu xin ngươi, ngươi chạy nhanh phóng ta về nhà đi, ta, về nhà đi tìm kia 307 đồng tiền, đem tiền trả lại cho ta đường ca, ta, ta không nghĩ ngồi tù không nghĩ bị phán tử hình a. Tô tỉnh cả khinh mạnh đứng dậy, cường tử gia tiền là ngươi trộm nha. Ngươi liền chính mình đường ca gia tiền cũng trộm, ngươi. Tô đông khóc lóc nói, ta, ta cũng là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, ta đường ca gia có tiền, nhà hắn trước kia làm đầu phòng mua bán tránh tiền, còn hướng ngân hàng tồn tiền đâu. Ta đi nhà hắn xem tivi, biết hắn cùng đường tẩu thích đem tiền đặt ở, gối đầu hạ, cho nên liền, tỉnh đại cái, ta cầu xin ngươi. Ngươi mau phóng ta về nhà lấy tiền a. nếu là chờ cảnh sát tra lại đây, liền chậm, chậm nha. Tô tĩnh trong lòng suy nghĩ, lương thực chấu ở bên ngoài, ăn trộm còn không có vận về nhà, có lẽ phán không được mấy năm, nhưng tô đông một chút trộm mấy trăm đồng tiền, ở nghiêm đánh dưới tình huống, thực sự có khả năng phán thật sự trọng. Nghĩ đến tô đông ngày thường cũng trung thực, như thế nào đột nhiên phạm khởi hồ đồ tới. Lúc này tô. Phúc cũng nhìn không được, ca, nếu không làm hắn trở về đi, hắn không dám chạy, này một chạy còn không phải là tương đương thừa nhận sao, phải bị bắt được khẳng định phán đến đặc biệt trọng, đông tử không dám chạy. Tô đông khóc lóc triều tô tỉnh thẳng chập đầu, ta, ta nào dám chạy a lão bà của ta hài tử đều ở nhà đâu, nhà ta liền xe đạp đều không có, cũng chạy không được rất xa à? ta cầu ngươi, cầu ngươi. Tô Đông Khái đến tráng chảy ròng huyết, Tô Bảo Nhân huynh đệ hai cùng Tô Thành Phát. Hai anh em đều nhìn không được, sôi nổi khuyên Tô tỉnh. Tỉnh đại cái, Đông tử liền phạm như vậy một hồi sai, ngươi cũng không thể đem hắn hướng tuyệt lộ thượng bức nha. Hắn nếu như bị phán tử hình, hắn cha mẹ cùng lão bà hài tử làm sao? Tô Bảo Nhân nói, ngươi buông tha hắn một hồi được. Tô tỉnh vội la lên. Không được a cảnh sát biết hắn ở nhà ta ngốc, này muốn phóng hắn trở về, chẳng phải là lòi, tiền còn trở về cũng vẫn là phạm pháp, vẫn phải bị bắt đi. Tô Đông lại triều tô tỉnh dập đầu, ngươi không phải nói, chỉ cần đồ vật còn đi trở về, sẽ nhẹ phán sao, chỉ cần không phải tử hình, phán cái ba năm năm năm ta gì đều nhận. Ngươi nếu là sợ ta ra cửa liền chạy, ngươi làm phúc tử đi nhà ta tìm đi. Tô Đông xoay người lại triều phúc tử dập đầu. Tiền liền ở nhà ta lương phía sau trường màu đỏ rực trong rương, ngươi cùng lão bà của ta đem sự tình nói rõ ràng, nàng khẳng định đồng ý ngươi tìm kiếm. Ta cầu ngươi phúc tử. Cầu ngươi, Tô phúc nhìn hắn ca, tôi tỉnh triều hắn xua xua, tay, đi thôi đi thôi. Chương 95 Tô đông trọng tiền sự hiện tại mọi người đều rõ ràng, Tô đông chính mình cũng thở hổn hển khẩu khí thô. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn khẩn trương đến muốn mệnh. Đặc biệt là buổi sáng tra dấu chân, hắn thiếu trước nửa chân mềm quăng ngã trên mặt đất. Hiện tại làm phúc tử đi nhà hắn thối tiền lẻ, chỉ cần trả lại cho hắn đường ca cường tử, cảnh sát cũng minh bạch việc này, hắn cũng coi như là tá cánh nặng. Đến nỗi lúc sau hắn phải bị quan bao lâu, phán cái dị hình, hắn cũng mặc kệ, trực tiếp oa ở góc tường phát ngốc đi. Tô tĩnh cảm thán nếu là vừa rồi tô đông không bị cảnh sát lưu lại. Cường tử lão bà cũng không chạy tới tìm cảnh sát nói nhà nàng ném tiền, tô đông nhưng thật ra có thể không thừa nhận, như vậy cũng không cần bị bắt đi. Nhưng gì đều chậm, sự tình bị cường tử lão bà đâm thủng, đã thu không được tràn. Tô Tĩnh lại suy nghĩ, còn có nhà hắn lương thực cùng nhị thẩm cha gà không biết là ai trộm. Hắn đang muốn mở miệng nói cái gì, tô thành rừng học. Tô đông vừa rồi như vậy cũng hướng tô Tĩnh trước mặt bùm một quỳ. Tỉnh đại cái, Nga không, tỉnh thúc, Tỉnh thúc. Tô tỉnh quả thực muốn cười, ấn mối phận tới xem. Tô thành rừng nhưng không được kêu hắn một tiếng thúc thúc sao? Thành rừng, ngươi lại sao? Tô tỉnh cười hỏi, ngươi trộm ta nhị thẩm da gà. Tỉnh thúc, ngươi, ngươi sao biết đến? Tô thành rừng khóc lóc hỏi. Nhà ngươi ly ta nhị thẩm gia gần, ngươi này một quỳ, ta liền đoán cái không sai biệt lắm. Tô tỉnh vỗ vỗ tô thành. Rừng bả vai, ngươi nha, ngươi đừng đệ phong tự ném thạch oa, mọi người đều hỗ trợ đi tìm, ta nhị thuốc cùng hai cái đường đệ ban đêm cũng giúp đỡ tìm đi, ngươi lại có rảnh trộm ta nhị thẩm gia gà, ngươi trong mắt còn có hay không thạch oa cái này đường cháu trai nha. Tô thành rừng gấp đến độ khóc, triều tô tỉnh thẳng chọc đầu, ta tìm, tìm, tìm suốt một buổi trưa cũng chưa tìm được, buổi tối ăn cơm lại đi ra ngoài tìm, vẫn luôn tìm được ban đêm rạng sáng hai điểm đa tài trở về. Khi trở về, gặp ngươi nhị thẩm gia môn là che, liền, tô tỉnh nghe xong thẳng lắc đầu, liền nghĩ đi vào ăn trộm gà, ngươi này đầu óc gì thời điểm xoay chuyển nhanh như vậy? Gà đâu? Tô thành trường lắp bắp mà nói, suốt đêm đưa, đưa cha vợ của ta trong nhà. hắc năm con gà còn nhớ thương đưa ngươi cha vợ ra đi, ta thật không biết nên nói như thế nào ngươi. Tô tỉnh thở dài, khi việc này ngươi nên làm cái gì bây giờ? Tô thành rừng nước mắt đều chảy tới miệng thường, hắn liếm liếm nói, ta cũng không biết a. nếu không, ngươi đi theo ngươi nhị thẩm nói, ta, tỉnh đại cái, tỉnh đại cái. Nhị thẩm đẩy cửa vào được, ngươi hỏi một chút bọn họ, rốt cuộc là ai trộm nhà ta gà? Ta ta ta, là ta. Tô thành rừng quỳ hướng nhị thẩm trước mặt phát, ta đây liền đi cha vợ của ta ra, đem gà trảo trở về trả lại ngươi. Nhị thẩm bị dọa đến vội vàng lui về phía sau, ai da, là ngươi thành rừng nha, ngươi, ngươi trộm nhà ta gà liền tính, sao còn đưa ngươi cha vợ cha đi? Song tử hai anh em thấy, trộm tiền ăn trộm gà đều suy nghĩ biện pháp chậm bất hình phạt, kia hai người bọn họ nhưng làm sao, không thể quan hãy chờ xem. Song tử cùng hắn đề đề có tự ánh mắt một đôi, bởi vì lúc này môn là khai, là tô tỉnh nhị thẩm vào cửa khi mở ra. Bọn họ lúc này vừa lúc có thể chạy trốn. Bọn họ ca hai đứng dậy mới đi phía trước đi một bước, đã bị Tô Tĩnh cùng Tô Bảo Nhân Huynh đệ cùng, với Tô Thành phát Huynh đệ năm người một chút phát ấn, trên mặt đất, sợ tới mức nhị thẩm ngao ngao thẳng kêu, liên, tiếp rời khỏi nhà ở. song tử hai anh em biểu hiện như vậy rõ ràng, những người khác lại không phải ngốc tử, đều đoán ra là hai người bọn họ trộm Tô Tĩnh gia lương, cho nên nhìn chậm chậm vào hai người bọn họ đâu. Không nghĩ tới hai người bọn họ chẳng những không chủ động thừa nhận sai lầm, còn nghĩ chạy trốn, đương nhiên một chút đem bọn họ cấp ấn xuống, sẽ không làm cho bọn họ có bất luận cái gì chạy trốn cơ hội. Song tử bị ấn xuống, biết trốn không thoát, lập tức xin tha, tỉnh đại cái. Tỉnh đại ca, ngươi thả chúng ta ca hai đi, lương thực liền giấu ở nhà ta Ngưu lan, ngươi chạy nhanh đem lương thực kéo trở về, kéo trở về nha. Thí lời nói, ngươi hiện tại mới thừa nhận. Còn trong cậy vào ta ở cảnh sát trước mặt cho các ngươi cầu tình a Tô tĩnh tức giận mà đứng lên, mạnh đám một chút xong tử thí, cổ. Trùng hợp lúc này hai cái cảnh sát nhân dân lại đây. So lớn tuổi vị kia vừa tiến đến liền dịch đem ghế dựa ngồi xuống, xem ra hắn thật là mệt mỏi. Hắn thở hồng hộc mà nói, ta mới đi tô thành cường gia một chuyến, các ngươi nơi này liền náo nhiệt thành như vậy. Vừa rồi tô phúc chạy tới đưa tiền. Nói là Tô Thành Cường đường để Tô Đông chủ động thừa nhận là hắn trộm. Tô Đông chạy nhanh quỳ lại đây, cảnh sát, là ta là ta, ta nhận sai, ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, ta, cảnh sát nhân dân xua tay, được được, ngươi đường ca đường tẩu cũng nói chịu tha thứ ngươi, nhưng ta còn là muốn bắt ngươi, chỉ có thể nói nhẹ phán đi. Lúc này Cường Tử cũng cùng lại đây, nói, cảnh, sát đại nhân, ngươi liền thả ta đường đề đi, hắn không phải. Cảnh sát nhân dân bực, ngươi người này sao lại thế này, là ngươi phá án vẫn là ta phá án, ngươi lại gây trở ngại công phụ ta đem ngươi cũng cấp bắt lại. Cường tử sợ tới mức thân mình ngẩn ra, chạy nhanh lui về phía sau. Vị này lớn tuổi cảnh sát nhân dân triều vị kia tuổi trẻ cảnh sát nhân dân, vẫy tay một cái, tới, đem tô đông khảo thượng. Tô đông ngoan ngoãn mà vương tay, làm vị kia tuổi trẻ cảnh sát nhân dân khảo thượng. lúc này. Ngoài cửa vây đầy người, tất cả đều thể xem náo nhiệt. Cảnh sát nhân dân nhìn chậm chậm ở khóc tô thành rừng, nói, Ngươi đây là phạm gì sự. Nhị thẩm vội nói, hắn trộm nhà ta gà, hắn còn suốt đêm đưa hắn cha vợ ra đi. Bất quá, hắn, hắn tuổi trẻ kỹ cũng chính là năm con gà sự, vừa rồi hắn còn cùng ta nhận sai tới. Là là là, đều là ta sai, ta lớn như vậy, đây là hồi thứ hai trộm đồ vật. đầu một hồi là ba năm trước đây trộm nhà nàng hai cái trứng gà lúc này là trộm năm con gà ta tô thành trường sợ tới mức thân mình xuất thành một đoàn cảnh sát nhân dân suy nghĩ liền năm con gà sự tiểu tử này cũng chủ động thừa nhận còn đem ba năm trước đây trộm hai chỉ trứng gà sự cũng nói như vậy đi ngươi cũng muốn cùng chúng ta đi đồn công an bớt quá bởi vì cần nhất trộm cấp sự quá nhiều Chỉ cần không vượt qua 50 đồng tiền ăn cắp án tử, có thể cho phạt tiền đền tội. Đến lúc đó ngươi nhưng đến giao 1.000 phạt tiền, lại câu lưu 15 thiên, còn muốn đem kia 5 con gà còn cấp Vị này thiếm. Tới, đem hắn cũng khảo thượng. Ngoài cửa người vây xem đều thổn thức mà không được, năm con gà liền 20 đồng tiền đều bán không đến. Cư nhiên muốn phạt 1.000 khối, còn muốn câu lưu 15 thiên, hắn làm gì trộm 5 con gà nha, quá không đáng giá. Tuổi trẻ cảnh sát nhân dân lại đây lại đem tô thành rừng cũng khảo thượng, còn đem tô thành rừng cùng tô đông lôi ra ngoài cửa đứng, làm mọi người nhìn một cái. uy uy, các ngươi đừng lại ấn trứ, đem người cấp thả ra. Lớn tuổi, cảnh sát nhân dân kêu. Tô bảo nhân huynh để cùng tô thành phát huynh để rốt cuộc buông ra, song tử cùng hắn để tô có, đều từ trên mặt đất bò lên. Song tử cùng có tử vẻ mặt đau khổ, đáng thương vô cùng mà ngồi dậy. Sau đó lại khóc lóc mặt đi vào cảnh sát nhân dân trước mặt quỳ Cảnh sát nhân dân nhịn không được đem thân mình sau này xê dịch Làm gì quỳ ta Ta lại không phải thẩm án bao thanh thiên Hai người các ngươi chính là trộm tô tĩnh cùng tô phúc hai anh em lương thực đi Ước chừng 13 tới đâu Tô tĩnh vội nói Hai người bọn họ còn muốn chạy trốn đâu Xong tử triều cảnh sát nhân dân thẳng dập đầu ta đã thừa nhận ta đều nói lương thực liền ở nhà ta ngưu lang ta khảo lên khảo lên cảnh sát nhân dân đều lười đến nghe ta mệt mỏi hồi đồn công an ngươi lại chậm rãi nói đi tuổi trẻ vị kia cảnh sát nhân dân lại đây nói tay còng tay không đủ chúng ta liền mang hai phó lớn tuổi cảnh sát nhân dân nhìn nhìn xong tử huynh đệ lại nhìn nhìn bên ngoài tô thành rừng cùng tô đông Dễ làm, đem bên ngoài hai cái một người khảo một bàn tay, này trong phòng hai anh em lại một người khảo một bàn tay, không phải đủ dùng. Thật bổn, còn không bằng tô tĩnh cái này nông dân huynh đề đâu, hai ta mới đi ra ngoài bao lớn một lát, án tử toàn phá. Lớn tuổi cảnh sát nhân dân như vậy vừa nói, bên ngoài vây xem người tất cả đều nở nụ cười. Tỉnh đại cái, chính là lợi hại. Tỉnh đại cái, ngươi cũng có thể đương cảnh sát. Tô tỉnh chở khóc chở cười, đi đi đi, đừng cho, ta mang cao mũ. Lớn tuổi cảnh sát nhân dân cười nói, đi, tô tỉnh, trước làm cho bọn họ mang chúng ta đi Ngưu Lang chỉ ra và xác nhận tan vật, sau đó chúng ta lại dẫn bọn hắn bốn cái đi. Cơn hồ toàn thôn người đều đi theo chạy đến sông tử giang Ngưu Lang tới xem, cũng không phải là, 13 tuổi lương thực toàn dấu ở chỗ này đâu, mặt trên còn che dấu rơm rạ. vì kia tuổi trẻ cảnh sát nhân dân dùng cái tiểu camera chụp mấy tấm ảnh chụp, sau đó mang tô xong, tô có, tô thành rừng cùng tô đông đi rồi. Tô tỉnh cùng tô phúc huynh để làm đại gia hỗ trợ đem lương thực khiêng về nhà, thấy lương thực còn nguyên mà tìm trở về. Phương Hà Hoa cao hứng mà nói, lương thực đủ ăn đủ ăn, hồng mai, quế chi, các ngươi hiện tại an tâm đi, sẽ không chịu đói. Tô bảo quốc cười tủm tỉm mà vút lương thực. Bỗng nhiên lại nghĩ đến song tử hai anh em, nói, song tử cùng hắn đệ sẽ không thật phán tử hình đi. Tô tỉnh vội nói, sẽ không, lương thực đều tìm trở về, hai người bọn họ hiện tại nhận tội thái độ cũng hảo, nhưng ngồi tù là khẳng định, rốt cuộc mấy năm nay thường xuyên nghiêm đánh, chính là không biết muốn phán mấy năm. Phương Hà Hoa nghe xong lại khẩn trương, chờ bọn họ ra tới, sẽ không trả thù nhà ta người đi. Tô Phúc hừ hừ, bọn họ dám. Trừ phi bọn họ còn tưởng ngồi tù, Quế Chi cũng đi theo nói, chính là, song tử cùng có tử về sau muốn dám trả thù chúng ta, chúng ta lại đi báo nguy, làm cho bọn họ ăn súng. Ngồi tù ra tới, bọn họ lá gan đều dọa nhỏ, không dám, các ngươi đừng lo, lắng. Tô tỉnh trấn an đại gia, tô bảo quốc thuốc chục phương hà hoa, mau cấp hồng mai làm ăn đi, nàng còn ở ở cử đâu, đừng lo lắng này lo lắng kia. Song tử hai anh em còn không biết bao lâu có thể ra tới đâu. Nửa tháng sau, tô thành rừng ra tới, hắn cũng đem gà từ cha vợ gia trảo trở về còn cấp tô Tịnh hắn nhị thẩm. Hắn giao kia một ngàn khối phạt tiền, có tám trăm là hắn cha mẹ từ các thân thích chỗ đó mượn tới, phỏng chừng không cái hai năm là còn không rõ. gần nhất cường tử cùng hắn mấy cái. Thuốc thuốc thiếm luôn là hướng trong huyện chạy, đơn giản là tưởng cấp tô đông giảm bớt hình phạt. Đến nỗi kết quả thế nào, ai cũng không biết. Người khác đều nói cường tử, ngươi đừng để Tô Đông trộm nhà ngươi tiền, ngươi sao còn giúp phổi thác quan hệ. Hắn chỉ là cười khổ, nói Tô Đông tốt xấu là hắn đường đệ cũng coi như là người một nhà, lúc này hắn nếu là không ra mặt, Tô Đông không biết muốn vắng nhiều trọng đâu. Chương 96 cuối tháng 9, tỉnh ngoài quyên tiền cùng vật cũng xuống dưới, từ hương chính phủ trước vân hảo, lại phát đến trong thôn tới. Hương chính phủ kéo tới một xe đồ vật đi vào tám đội, gọi mọi người tới ven đường xếp hàng lãnh tiền lãnh vật, một nhà từ một người xếp hàng là được, những người khác ở bên cạnh vây quanh xem Đều là ấn chân cư tới, mỗi người hai khối tiền, năm cân mễ một kiện quần áo. Chính phủ người một bên nói một bên phiên quyển sách, nhà ai mấy khẩu người, quyển sách thượng đều nhớ rất rõ ràng. Đại gia vô cùng cao hứng mà lãnh tiền lãnh lương, lãnh quần áo. Tô tỉnh suy nghĩ hắn tiểu nữ nữ sinh ra, liền báo trong nhà có 12 khẩu người. Chính phủ người nhìn kỹ quyển sách, nói, nhà ngươi không phải 11 khẩu người sao, siêu sinh không tính. Tô tỉnh sinh khí mà nga một tiếng, không nói cái gì nữa. Hắn lãnh 22 đồng tiền cùng 55 cân lương, tô Phúc lại đây giúp đỡ sách 11 kiện quần áo. Về đến nhà, Phương Hà Hoa ấn chân cư đem tiền cùng lương phân cho Quế Chi cùng Hồng Mai. Sau đó tới chọn quần áo, nha, đại váy hoa tử. Đây là người thành phố quyên tới, thời thượng thật sự. Quế chi ở trên người so đo, vòng eo như vậy tới, chỉ có thể tẩu tử duyên. Hồng Mai tiếp nhận tới vừa thấy, có điểm ngượng ngùng mà nói, như vậy thời thượng kiểu dáng, ta ăn mặc đi ra ngoài sao. Tô Tĩnh nhìn lít mắt một cái, cười nói, như thế nào xuyên không ra đi, không ai quy định dân quê thế nào cũng phải xuyên thổ không kéo kỹ quần áo nha. Vậy được rồi, ta phải cái này. Hồng Mai đem đại hoa điếu váy phóng hảo, lại cấp Tô Tĩnh. Hòa thuận vui vẻ nhặt chọn quần áo, nữ nữ quá tiểu, không có thích hợp nàng. Quần áo phân hảo sau, những người khác đều đi ra ngoài, Hồng Mai cấp nữ nữ uy nải, lại phổ hống nàng ngủ. nữ nữ ngủ sao? hồng mai hỏi nhặt nhạt đâu từ thạch oa ném sau hồng mai đối hài tử xem đến đặc biệt khẩn tô tĩnh nhìn nhìn ngoài cửa sổ cùng đại mau nhị mau ở cửa chơi đâu hồng mai cấp nữ nữ biên cái chăn biên nói hiến lương sự chính phủ có cách nói sao muốn giao nhiều ít miễn phát đặc đại hồng thủy bốn cái huyện toàn miễn tô tĩnh vui mừng mà nói vừa rồi lãnh tiền lãnh lương khi chính phủ người chính miệng nói Đây chính là rất tốt sự, chúng ta đồ ăn có thể ăn đến sang năm mùa hè thu lúa sớm, vừa lúc tiếp thượng. Đúng rồi, huyện cục công an không phải bắt được vài người buôn lậu sao, như thế nào thạch oa còn không có tìm trở về.